âu、oh, không nghĩ tới triệu vương thật đem lớn như vậy quyền lợi giao cho cái này không biết tên vương thúc mà chúng đại thần bất kể là trung là gian đồng loạt phản đối nói mời đại vương tam n g h ị a có một gã tương đối xung động đại thần càng là trực tiếp h ế t lớn đại vương hành động này không hợp lễ pháp lai lịch người này không rõ tất công mặt lập há có thể ngồi lên chức cao như vậy cũng khó trách mọi người phản đối triệu vương từ trước hồ đồ từ hắn đem ngoại quốc gian tế cho rằng chính mình tâm phúc không phải bàn cãi lúc này đột nhiên mạo ra một cái không biết lai lịch nhân leo lên chức cao như vậy trực tiếp leo đến có vài thập niên phấn đấu lịch sử đại thần đầu bên trên mọi người cái nào sẽ tâm phục quá khứ nếu như chúng đại thần phản đối triệu vương thì sẽ không kiên trì nhưng là triệu vương ngày hôm nay tựa như thay đổi cá nhân giống nhau giận dữ nói quả nhân mới là triệu vương triệu quốc quân chủ triệu quốc là triệu dân triệu quốc đại vương làm không đúng vi thần đương nhiên muốn vạch quân không bên trên nghe được nói thế cũng hiểu được khôi h ả i tên này đại thần còn hơi có chút hiện đại tư tưởng làm thế nào đại vương ngươi còn phải tới giáo quả nhân triệu vương tỉnh táo một chút phía sau nói một câu có bấy giờ nói ngươi nếu dám đáp là cái kia triệu vương có thể lập tức đem ngươi chém ngươi phải trả lời không phải vậy sẽ phải phục tùng triệu vương ăn bài tên này đại thần không biết là có hay không đầu vóc nước vào hoàn toàn không nghe ra triệu vương nói thế ý tứ lãng tiếng nói làm thế nào cái hiền đức đại vương đương nhiên cần chúng ta kẻ hèn nhát tới giao thụ kẻ hèn nhát lần đầu tiên nhìn thấy bách gia trong đệ tử quân vô thượng cũng chăm chú nhìn thêm phản phản quả nhân muốn đem xe người n ư ớ c triệu vương bình thường ngu ngốc ngu muội ngày hôm nay mới phát hiện triệu quốc bên trong đã có rất nhiều người không phải để hắn vào trong mắt vn đầu h ó c nước vào đại thần thoạt nhìn nhân duyên vô cùng tốt đồng thời đứng ra m ờ i mấy cái người xin tha cho hắn mà triệu vương cũng là ăn quả cân quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn giết người này chúng đại thần lại nêu cũng đỉnh không qua quyết định triệu vương có thể đại thần có đại thần tuyệt chiêu hơn mười người dĩ nhiên nhất tế lấy chết khốn kiếp bức lời trong lời ngoài rất ý tứ rõ ràng triệu vương dám giết người đại thần này bọn họ cũng cùng đi chết ở xuân thu chiến quốc cái này lung tung kia thời kỳ nhân tài vô cùng trọng yếu nếu như đại thần bị quân chủ bức chết sẽ làm cho nhiều hiền tài cách xa triệu vương tuy là không có gì trị quốc tài nhưng đơn giản như vậy đạo lý vẫn là hiểu tiến thôi không được trong lúc đó triệu vương bỗng nhiên liếc thấy cự lộc hầu mặt mang nụ cười cái này cái nụ cười ở triệu vương tâm lý lập tức biến thành cười nhạo triệu vương lạnh lùng nói cự lộc hầu không biết ngươi có ý kiến gì kỳ thực triệu vương hết toàn bộ là hiểu lầm triệu mục triệu mục người này mặt mang ba phần cười đã trở thành một thói quen bình thường căn bản không phải cố ý cười nhạo triệu vương bình thường yêu cùng mình đỉnh ra đại thần hôm nay dĩ nhiên cùng triệu vương làm hơn bản hầu hôm nay mới phát hiện thì ra cái kia cả thiên tử ngày tử ngày đại thần là khả ái như vậy triệu mục nhìn thẳng đùa giỡn thấy quan g nghiện chật nghe triệu vương hỏi liền vội vàng không người nói đại vương anh rõ ràng từ có chủ trương nhỏ bé thần không có bất kỳ ý kiến triệu mục vì nhân tinh rõ ràng hắn biết do trả lời thế nào đều sẽ đắc tội với người đắc tội triệu vương đắc tội chúng đại thần hai con đường này hắn cũng không muốn đi nghe lấy trực tiếp trung lập triệu mục vừa dứt lời trên đại điện vang lên ba t m ộ t ba đ ù n g tiếng vỗ tay tiếng vỗ tay mười phân có nhịp điệu khiến cho mọi người không tự chủ được nhìn về phía tiếng chỉ phát nguyên chỗ vỗ tay giả đang là nhân vật chính của hôm nay chỉ thấy quân vô thượng cười lớn đứng lên đối với triệu vương không người đi thi lễ cười to nói chúc mừng vương điện chúc mừng vương điện cái gọi là chủ rõ ràng thì thần một mạch nay triệu quốc có như thế nhiều trung thành ngay thẳng đại thần nói thẳng bộ dạ n g cận có thể thấy được đại vương thánh minh không gì sánh được quân vô thượng câu nói đầu tiên thì lệnh khiến mọi người thất kinh cao nhân a ngưỡng mộ núi cao a chủ rõ ràng thì t h â n một mạch những lời này là nói chủ thượng tài đức sáng suốt mới có có can đảm gặp mặt đại thần nếu như ngươi không hiểu lý lẽ không gì sánh được hoặc là cái bạo quân ai dám nói thẳng ai dám muốn chết quân vô thượng một câu nói đã thổi phồng chúng đại thần một phen lại thổi phồng triệu vương một phen một câu nói này cũng lệnh khiến triệu mục đối với quân vô thượng cảnh yên tâm tăng nhiều triệu vương thấy quân vô thượng lên tiếng lập mã thuận lấy bậc thang xuống cười to nói vương thúc quá khen lạp vương điện hôm nay ngươi mời bổn tọa tới thử một lần quả nhiên thử ra rồi trong triều đình đại thần trung tâm a bổn tọa một từ lần đầu tiên xuất hiện ở xuân thu trong triều đình về sau cũng sẽ theo quân vô thượng thành danh mà dương danh thiên hạ hậu thế ám chỉ vương thúc tự xưng nghe thế là triệu vương thăm dò chúng đại thần mới bừng tỉnh đại ngộ trải qua chuyện ngày hôm nay triệu vương đã biết uy tín của hắn cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy người đang nghịch cảnh lúc tiềm lực sẽ phát huy triệu vương cũng cơ chí không có ngây ngốc đi nói không có việc này mà là theo quân vô thượng lời nói không sai ta đại triệu ủng có nhiều như vậy h i ể n đạt chi thần lo gì đại triệu không thịnh hành a quân thần song phương lại là một hồi buồn ôn mà lúc trước đang chuẩn bị xá sinh thủ nghĩa đại thần càng là khen lớn triệu vương anh minh cuối cùng triệu vương qua loa đem huấn luyện tân binh quyền lợi giao cho quân vô thượng phong hảo không thay đổi đại triệu vương thúc cũng không có cung mất b ú a dịu b à n cho triệu quốc cung đình bên trong triệu vương thư phòng quân vô thượng đang ngồi trên ghế uống trà triệu vương ở quân vô thượng trước mặt đi tới đi lui lúc này cách hạ triều đã một canh giờ vương thúc ngươi nói đúng a chúng đại thần căn bản không đem quả nhân để vào mắt triệu vương lúc này vẻ mặt vội vàng sao động đi tới đi lui đứng lại chuyện trong dự liệu để n g ư ỡ n như vậy sợ r a o còn thể thống gì quân vô thượng giống như giáo huân tôn tí nhất dạng dạy dỗ triệu vương vương thúc bước tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào hành sự triệu vương đầu tiên là bị quân vô thượng một phen t r ậ n du lại lấy vào t r ư ớ c là chủ ý tưởng đối đãi hôm nay t r i ệ u đình hiện ở trong mắt hắn triệu mục muốn giết hắn chúng đại thần cũng cùng triệu mục cấu kết không phải để hắn vào trong mắt khiến cho hắn cực sợ bản năng đem quân vô thượng cái này có bản lãnh quan hệ huyết thống cho rằng cây cỏ cứu mạng kỳ thực triệu quốc tình thế cũng không phải là triệu vương tưởng tượng như vậy còn là hoàn toàn nắm giữ ở triệu vương trong tay chỉ cần triệu vương một phong vương chỉ triệu mục cùng chúng đại thần liền có thể trong nháy mắt bỏ mình cho dù không dùng tới vương mệnh lấy quân vô thượng võ công thực hành ám sát cũng có thể tùy ý giết sạch chúng nhiều đại thần bất quá quân vô thượng có ý nghĩ của chính mình hắn nhớ các loại chờ các loại chờ hạng thiếu long kịch tình bắt đầu làm cho hắn đem doanh trình cứu trở về tần quốc làm cho tần quốc biến thành hai công tử đoạt vị cục diện để cho mình nắm giữ ở triệu quốc quân đội sau đó mới leo lên triệu vương vị nắm giữ quân mã chính là nắm giữ vận mệnh quân vô thượng hữu cảm n h i phát bên ngoài thật đang nói mình có thể triệu vương hoàn toàn đem quân vô thượng cho rằng người một nhà cho nên sau đó không ngừng cho quân vô thượng cạnh tranh quân quyền lệnh quân vô thượng ở về sau trên đường dễ đi rất nhiều cổ đại tin tức giao lưu qua loa tắc trách t hôm, hôm nay trên triều đình quân vô thượng hoàn toàn chính xác chưa từng nghĩ trực tiếp nắm giữ quân đội hơn nữa hắn cũng khinh thường hay là hàm đan thủ quân hắn nhớ mình luyện binh luyện được thuộc với mình tinh binh chương một trăm ba mươi hai tìm người làm công tác văn hóa khoảng cách quân vô thượng chịu s ắ t phong mình quá ba ngày hôm nay là quân vô thượng nhậm chức thời gian mang theo tử mấy nhị đệ tử quân nghị hai thầy cho đi bộ hướng đường cái đi tới có lẽ có người sẽ kỳ quái hôm nay là quân vô thượng nhậm chức thời gian vì sao hai người biết đi dạo đường cái kỳ thực tân binh huấn luyện nói trắng ra là chính là cho ngươi tiền vật để cho ngươi luyện binh thế nhưng người chính ngươi phải Đi thời ì m quân vô t ư ư ợ n n g g hai người ở trên đường cái chính là vì tìm một người làm công tắc văn hóa, viết Thời đường chính người công văn đó. gì gì cái cái cáo hóa, là làm vì bố kỳ xuân thu chữ cực kỳ quái dị quân vô thượng hoàn toàn sẽ không mà quân nghị chính là một cái mù chữ càng không cần trông cậy vào cho nên hai mù chữ ở trên đường cái đi bộ tìm người làm công tác văn hóa có lẽ có người sẽ hỏi vì sao không tìm triệu vương nhân vật quan trọng rất đơn giản bởi vì quân vô thượng không tin triệu vương muốn chính mình hôn tạo thành viên nòng cốt cho dù trung hạ tầng nhân viên cũng muốn đích thân chọn xây nhà trọng đang đánh nền quân vô thượng đem nói thế nhớ rất rõ ràng ở thời đại này nữ tử địa vị không gì sánh được túi xuống căn bản không giống như có chút trong tiểu thuyết nói cái kia dạng chung quanh đi loạn chứ danh pháp gia truyền nhân hàn phi tử từng nói phụ mâu với tử cũng sinh nam thì bộ dạng hạ sinh nữ giết luôn cùng khổ nữ nhi của người ta bảy tuổi về sau chỉ bán cho nhà giàu sang làm nô lệ mà cho dù nhà giàu sang nữ tử bảy tuổi đến xuất gia phía trước đều muốn nghe lời của phụ thân không cho phép tùy tiện ra khỏi cửa xuất g i a sau đó càng là một con nhốt tại trong lòng chim nhỏ có xét thấy này trên đường cái đi bộ đều là một đám đại lao ra nhóm hoặc là một ít đại thẩm đại nương li ân ba mươi bảy một mỹ nữ cũng không có thấy đầy đường cùng lục cùng k ỳ du ra quân không đi đâu biết có cái gì tốt tâm tình hơn nữa thầy trò hai người tìm đã hơn nửa ngày cũng không tìm được một cái người làm công tác văn hóa thực sự đủ cái niên đại này người làm công tác văn hóa rất được hoan nghênh cho dù chỉ biết viết chữ cũng bị rất nhiều phú thương đại thần mời đi làm môn khách xuân thu lúc môn khách đạt hơn mấy ngàn c h i chúng giả nhiều lần đều là l à xem loại tình huống này ngươi cũng biết người có ăn học ly kỳ tâm tình không tốt khẩu vị lại tốt quân vô thượng hai thầy trò đi tới đi tới có chút đói bụng hàm đan là triệu quốc đô thành tử quán vẫn phải có một phen hỏi sau đó hai người tìm được một nhà tử quán cất bước liền vào ngồi xuống liền uống mới uống hai ngụm quân vô thượng liền không thấy ngon miệng cái niên đại này rượu cũng không biết là cái gì mánh khỏe hoàn toàn không có rượu vị có thể chính mình nhị đệ tử uống thú vị quân vô thượng lại không tốt nói đi một bên cùng đợi quân nghị quân vô thượng một bên chung quanh quan vọng tử quán không lớn đều là chút đầu gô ải án kiện tư thế ngồi cũng là ngồi quỳ hơi có chút gì quốc phong cách hiện tại lúc đã buổi chiều tự quán bên trong cũng không người nào chỉ có một trên bàn dài nằm một cái xanh y thì thanh niên nhân người tuổi trẻ trên bàn dài đều là bầu rượu xem ạc đứng lên chắc là uống say quân vô thượng đang ở b u ồ n b ự c cái này phá rượu cũng có thể say ngã người l i ê n nghe được thanh niên nhân khóc lớn không thôi thanh niên nhân ghe vào trên bàn thấy không rõ lắm biểu tình bất quá tiếng khóc tỉ tê cực đại có lúc còn nước nở hai cái quân vô thượng là một cái tốt sư phụ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều truyền thụ đệ tử của mình hiện tại chỉ bảo tài đưa tới cửa quân vô thượng vô vô đang ở phàm ăn quân nghị đồ nhi ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo nỗ lực học được bản lĩnh nếu không về sau sẽ giống như người này giống nhau chỉ biết khóc là sư phụ đồ nhi minh bạch t ư ở n g sư phụ yên tâm nam nhi đổ máu không đổ lệ dẫu có chết không phải câu ngươi đồ nhi vẫn nhớ kỹ trong lòng quân nghị trải qua quân vô thượng một phen điều giáo tuy là sáng sủa rất nhiều nhưng đẳng cấp quan niệm thâm nhập tâm linh của hắn nghe được quân vô thượng lên tiếng lập tức nghiêm nghị trả lời mà không phải giống như dương quá giống nhau cận nhà phải trả lời sư phó vấn đề quân nghị thanh e m không tự chủ lớn một ít hắn nội công lại có chút tiểu thành đang nói to lớn đầy t i ể u quán đều nghe nhất thanh nhị sở nam tử trẻ tuổi dường như cũng hân đến rồi quân nghị nói quay đầu nhìn về phía quân vô thượng một bàn lúc này quân vô thượng mới nhìn rõ nam tử trẻ tuổi tướng mạo người này đại khái hai mươi hơn tuổi sắc mặt mang lấy uống say đỏ ửng mắt lộ ra tinh quang bất quá lại có vẻ hơi bi ai cùng không khí trầm lặng thanh niên nhìn thoáng qua quân vô thượng này bàn cười cười lại quay đầu lại tiếp tục nằm k h ó c giống cái này thanh niên làm như thế ngược lại là gây nên quân vô thượng rất hiếu kỳ mặc kệ người này là ai thế nhưng hàm dưỡng ngược lại không tệ đương nhiên có lẽ là chịu đến chính mình vóc người k i n h sợ quân không bên trên trang điểm nghĩ đến khó hiểu t i ể u yêu cầu giải khai quân vô thượng quát o tên tiểu tử kia ngươi cười cái gì thanh niên nhân có lẽ không biết quân vô thượng đang gọi hắn e rằng đã biết không để ý tới quân vô thượng lại quát một tiếng cái kia khóc giống như nữ nhân một dạng tiểu tử ngươi cười cái gì ở thời đại này dùng nữ nhân mà nói một người nam nhân là một loại thiên đại vũ nhục có thể tích quân vô thượng tạm thời không rõ ràng ba một thanh niên nhân vô v ô bản đứng dậy giận dữ nói túc hạ nói người nào giống như nữ nhân nhìn thấy có người dám cùng sư phụ phân cao thấp quân nghị cũng đứng dậy c a m tức nhìn thanh niên nhân toàn thân sát khí phóng ra ngoài áp hướng thanh niên nhân quân nghị tuy là t u ổ i nhỏ bất quá sát nhân rất nhiều trên người sát khí kham so với một cái chiến trường tinh binh thật đúng là quả nói thanh niên nhân còn là một xương cứng bị quân nghị khí thế s ở áp lại không chút nào lộ ra e ngại màu sắc nhìn một chút thanh niên nhân liếc mắt quân vô thượng cười nói biết rõ còn hỏi b u ồ n toàn nói người n i người thanh niên nhân đang muốn tiến lên cùng quân vô thượng lý luận một phen nhưng là quân nghị rết khí dĩ nhiên khiến hắn rời không động được nửa bước cũng có trách hắn nhất giới văn nhược thư sinh tay c h ó i gà không chặt có thể ở sát khí phía dưới bảo trì phong độ mình thuộc khó có được không có khả năng giống như bình thường giống nhau tự do đi lại mình bị một cái tiểu dấu làm cho rời không động được thanh niên nhân có chút như đưa đám cười khổ nói xem ra ta quả nhiên là một nữ nhân tiếp lấy lại nằm xuống lại bàn trên bàn quân vô thượng nhìn thấy người này thần kinh hề hề động một chút là khóc cũng thấy không thú vị phân phó quân nghị nói ngồi xuống đi đừng tìm cái này nữ nhân tính toán là a ta lý tư lẽ nào chính là nhất giới nữ tử thanh niên nhân bỗng nhiên lớn tiếng rít hình dáng như điên lý tư nghe được cái tên này quân vô thượng lập tức tới đây hứng thú phải biết rằng lý tư này người là tần quốc lưỡng triều nguyên lão tần thủy hoàng cánh tay trái bờ vai phải có thể nói không có lý tư tần t h ủ y hoàng bá nghiệp ít nhất phải chậm lại vài thập niên lý tư từ nhỏ đã không chịu cô đơn chọn đ ờ i tôn trọng con chuột triết học từng nghe nói lý tư lúc còn trẻ cũng thất bại lẽ nào cái này cái bệnh tâm thần chính là h ắ n quân không bên trên thầm nghĩ trong lòng trong miệng lập tức phân phó quân nghị đem người này bắt hồi phụ bên trong quân nghị lấy là sư phụ muốn trả thù người này vô lý không chút khách khí, phi thân chính là một cái phi chân một mạch đạp lý tư cái g ó c trực tiếp đưa hắn đạp đã bất tỉnh thấy quân vô thượng một hồi kinh hãi mẹ nha nếu như đã hư hắn đầu góc vậy thì xong rồi quân vô thượng vội vã ngăn cản khách ách một điểm ngươi làm sao đem hắn đánh n g ấ t xịu sư phụ không phải nói đem người này tóm lại à quân nghị không hiểu hỏi là a bắt cùng mời chỉ là kém một chữ lại khác biệt và dặm chính mình thì thảo một câu quân vô thượng kêu lên ngược lại đều như vậy khiêng hắn hồi phủ chương một trăm ba mươi ba lừa dối lý tư quân vô thượng phủ đệ đặt ở hàm đan thành một chỗ địa phương vắng vẻ nơi đây cũng không p h ồ n hoa ngư long hồn kim hán nguy nga lộng lấy phủ đệ đặt ở chỗ này có vẻ có một phong cách riêng nơi này là triệu vương sở ban thưởng cũng là quân vô thượng cố ý làm cho triệu vương chọn một hẻo lánh một chút bởi vì quân vô thượng cũng không thích ở phôn hoa chỗ ngựa xe như nước quá mức cầm ĩ hậu viện khách phòng bên trong lý tư rằng giặc chuyển tỉnh lại hiện tại đêm mình thâm trầm lý tư tỉnh lại liếc mặt một cái liền nhìn thấy một cái nỡ nụ cười đại hán đang ngồi ở giường vừa nhìn hắn đại hán bên cạnh còn đứng một cái tuổi không lớn c h ă n chiên nhìn thấy lý tư tỉnh lại quân vô thượng cười to nói t ố t không nhìn ra ngươi tiểu tử này thể chẳng còn không sai tiếp lấy vừa quay đầu phân phó quân nghị nói đồ nhi về sau còn được hảo hảo l u y ệ n công một cước xuống phía dưới dĩ nhiên mới để cho hắn hôn mê mấy giờ còn thể thống gì sư phụ là ngài gọi đồ nhi bắt hắn hồi phủ bằng không đồ nhi một c ư ớ c có thể muốn hắn vậy quân nghị có chút k h ô n g phục đại hán cùng tiểu dấu đối thoại lệnh khiến lý tư đầu góc chậm dại thanh tỉnh cũng nhớ tới mình bị người đánh lén hơn nữa hiện ở đánh lén mình người còn ở trước mặt mình phân cao thấp lý tư tôn sức ngồi dậy lục cả giận nói các ngươi các ngươi là người phương nào vì sao bắt ta tự giới thiệu mình một chút bổn tọa là đại triệu vương thúc quân vô thượng hắn là đồ đệ của ta quân nghị quân vô thượng mở miệng giới thiệu đại triệu vương thúc triệu vương đ ố n g nhiên toát ra một cái vương thúc tin tức đã sớm chuyển khắp h à n g đan lý tư đương nhiên nghe qua vội vàng hướng quân vô thượng thi lễ một cái người nước sở lý tư gặp qua đại triệu vương thúc người nước sở lý tư nghe được lý tư tự giới thiệu quân vô thượng ánh mắt càng sáng hơn giả ý nghi vấn hỏi lúc trước lý công tử cớ gì ở tiểu quán khóc quân vương thúc chê cười lý tư là đang vì mình không người thưởng thức mà khóc lý tư nhìn lên tới có chút ngượng ngùng dù sao thân là nam tử ở trước mặt mọi người khóc n ỉ non không phải là cái gì lộ mặt sự tình ồ không biết lý công tử có gì mới có thể nói từ bản thân tài học lý tư có vẻ thần thái phấn chấn nhìn ra được hắn đối với mình mới có thể mười phần tự tin ta năm mới vì q u ậ n tiểu lại sau lại thâm nhập tề quốc theo cậu thả tử lão sư học tập đế vương giáp tâm nói đến đây lý tư sắc mặt tạm đạm đáng tiếc học thành sau đó lý tư đi khắp nhiều quốc cũng không có người thưởng thức ngược lại khắp nơi bị người trâm trọc ha ha ha nghe đến đó quân vô thượng cười to không ngừng hắn đã hoàn toàn khẳng định cái này là lúc sau tần quốc thừa tướng thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu chính mình đang muốn cái người làm công tác văn hóa bầu trời liền rơi kế tiếp cao cấp n h u sĩ quân vô thượng tiếng cười lệnh khiến lý tư hiểu lầm lý tư cũng cho rằng quân vô thượng là đang cười nhạo hắn không phải từ lượng sức có chút tức giận nói quân vương thúc cớ gì cười cười người ngốc quân vô thượng ngược lại là trực tiếp t e r ui -n, n c u a t u i -n, n e t một cái triệu quốc vương thúc thân phận cao đắt tuy nhiên lại nói chuyện như vậy khiến cho lý tư sửng sốt tiếp lấy phản ứng kịp nói thế giải thích thế nào ngươi học cái gì đế vương tâm thuật ngươi đầu dựa vào là những người nào các quốc gia rất nhiều chư hầu đại thần hai người một hỏi một đáp nữ tốc vô cùng thiểm có thể nói đến đây lý tư nhưng thật giống như hiểu chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên quân vương thúc có ý tứ là một cái tinh thông đế vương tâm thuật nhân lại đi đầu quân các quốc gia đại thần há lại không buồn cười một cái đầy miệng hô ta sẽ đế vương tâm thuật nhân chúng đại thần ai dám thu quân vô thượng mỉm cười nói lý tư chỉnh sửa một chút chính mình y d i quan từ trên giường e tới cho quân vô thượng được rồi một cái đại lễ cảm ơn quân vương thúc chỉ điểm lý tư cáo tử tiếp lấy nhấc chân liền đi ra ngoài lý công tử nơi nào đi quân vô thượng thấy lý tư muốn đi ngược lại không gấp con chuột ở miêu trên tay chắc là sẽ không sợ nó chạy trốn nghe được quân vương thúc chỉ giáo lý tư dường như bạt vân kiến nhật hiện tại liền về đến nhà hảo hảo ngư hoa một phen lại đi đầu quân một vị đại vương lý tư lại đứng vững thân hình quay đầu đáp lý tư hiện tại biết mình trước kia bất t r í lại khôi phục tự tin là a ta làm sao lại ngu như vậy đâu đế vương tâm thuật đương nhiên là hơi lớn vương phục vụ ta đi đầu quân đại thần coi như là một chuyện gì à quân vô thượng nghe lý tư trả lời như vậy cũng không mở miệng ngăn cản chỉ nhìn chằm chằm lý tư không rời mắt nhãn thần hết sức cổ quái lý tư bị quân vô thượng xem sợ nổi da gà nghi vấn hỏi quân vương thúc cớ gì như vậy nhìn ở dưới lý công tử cách đại nạn kỳ hạn không xa vậy hiện tại không xem thêm hai mắt về sau liền không có cơ hội xem quân vô thượng chính là lời nói vô cùng bình thản lại nghe lý tư hết hồn cái gì lý tư hiện tại còn cực kỳ tuổi trẻ duyệt chưa đủ kinh nghiệm một lòng nghĩ ra người đầu đang ở hùng tâm vạn t r ư ợ n lúc đã có người nói cho hắn biết thiệm chết làm sao có thể không phải làm hắn kinh hãi nặng nhất muốn là quân vô thượng này người thân phận cao quý căn bản không cần phải cùng chính hắn một vô danh tiểu tốt nói dỡn lý tư kinh nghi nói quân vương thúc chẳng lẽ còn tinh thông ý hề lý lý tư có hay không ở đâu có bệnh nhẹ cầu vương thúc chỉ giáo biện thước cố sự ở niên đại này đã truyền đi mọi người đều biết cho nên lý tư cũng cho rằng quân vô thượng nhìn ra hắn có cái gì ẩn tật lý công tử thân thể tốt cũng không bất kỳ khác thường gì bổn tọa nói xong không phải việc này mà là quân vô thượng cố ý treo lý tư khẩu vị nói chỉ nói phân nửa mà là cái gì chuyện liên quan đến chính mình sinh tử lý tư cũng không có bình tĩnh phong độ lý công tử lần này đi đem đại họa lâm đầu đối với cái này chủng cao cấp văn hóa nhân sĩ dùng sức mạnh có thể dùng hắn trong chốc lát đi và o khuất khổ cần phải làm cho hắn vì người tận tâm tận lực thì không phải là nắm tay có thể làm được sở lấy quân vô thượng phải làm là làm cho lý tư cam tâm tình nguyện giải thích thế nào lý tư nghe được thân thể mình vô tội tâm vương hơn phân nửa bất quá vẫn là tốt kỳ mà hỏi quân vô thượng cũng không phải trả lời thẳng nói bóng nói do nói lý công tử cũng biết thân là đại vương hận nhất cái gì hẳn cái gì lý tư cực kỳ phối hợp hận nhất tâm sự của mình bị người xem thấu quân vô thượng hoàn toàn chính xác không dâu nói định luận nói lý tư bực nào thông minh nói tới chỗ này đã hoàn toàn hiểu quân vô thượng ý tứ là a thân là đại vương trí cao vô thượng làm sao sẽ thích tâm sự của mình bị người xem thấu càng sẽ không làm cho một cái hoàn toàn xem thấu chính mình tâm sự người ở bên cạnh mình ngây n ô lý tư dù sao tuổi trẻ không có sau này đánh đá trôn ngoa hoàn toàn lấy quân vô thượng cho hắn thiết kế x o n g nghĩ đường theo nghĩ tiếp nghĩ đến chính mình nhiều năm sở học chỉ là vô dụng thuật lý tư tim như bị đ à o cắt đẩy khuôn mặt mê man thiên địa to lớn lẽ nào thì không thể dùng ta lý tư người lẽ nào sẽ không có ta lý t ư nơi sống yên ổn có quân vô thượng trả lời khẳng định khiến cho lý tư ánh mắt lại sáng lên lý tư cấp thiết mà hỏi cầu vương thúc chỉ giáo chỉ cần thế gian có một n g ư ờ i nhìn không thấu đại vương hoặc là lòng dạ sâu hơn biển đại vương cái kia một đao liền không còn là vấn đề nơi nào có thể tìm ra người này thất quốc hiện nay đại vương như thế nào thân là học tử lý tư đương nhiên biết nhưng là cái kia đều là đồn đãi cũng không phải là mình sợ thấy tận mắt hiện tại chuyện liên quan đến tiền đồ của mình mệnh v ẫ n đương nhiên phải nhiều hỏi rõ chương một trăm ba mươi bốn thu lý tư người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt muốn thu phục một cái võ lâm nhân sĩ hoặc là tướng quân quân vô thượng sẽ chọn n ắ m tay muốn thu phục một cái người làm công tác văn hóa quân vô thượng sẽ chọn lừa dối quân vương thúc người quân vô thượng lời vừa nói ra không giữ lại chút nào bộc lộ ra chính mình g i á tâm cũng nghe được lý tư kinh hãi lý tư biết rõ ngày hôm nay nếu là có một tia không hợp nhau vậy hắn liền không thể sống mà đi ra đi bất quá cổ nhân nói khí tiết e rằng thành thục một chút lý tư cũng không nặng khí tiết nhưng bây giờ dù sao trẻ tuổi nóng tính như thế bất trung nói như vậy nghe được lý tư nhúng mày quát to người thân là triệu vương vương thúc lại muốn mưu đoạt thế hệ con cháu vương vị đơn giản là bất trung bất nghĩa bên trên xin lỗi thiên địa dưới đội với không d ậ y nổi tổ tông lý tư quát mắng hai câu quân vô thượng còn có thể sắc mặt như thường có thể quân nghị liền không dễ tính như thế hơn nữa quân nghị còn trẻ ngôn ngữ khiếm khuyết cho nên chỉ động thủ không động khẩu tay trái nắm chặt mang lấy kình phong một quyền đánh về phía lý tư quân nghị lui quân vô thượng chặn lại nói quân nghị lần đầu tiên nhìn thấy lý tư liền không quen nhìn hắn cảm thấy hắn thân là nam tử nhưng ở trong t ự quán khóc hoàn toàn không có sư phụ nói nam nhi khí khái hiện tại càng dám mở miệng vũ nhục chính mình tôn kính sư phụ cho nên liền muốn giết hắn bất quá quân vô thượng mệnh lệnh không thể không có nghe quân nghị thu hồi nắm tay tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm lý tư lý tư bị quân nghị hù dọa một cái cũng không nói chuyện tâm lý vô cùng hối hận mình tại sao ngu như vậy a hiện tại bên trong ở trên thất gỗ chính mình còn hầu ngôn loạn ngữ nhưng hắn không nói lời nào quân vô thượng lại lên tiếng lý công tử cũng biết cái gì gọi là anh hùng anh hùng đồ chơi gì cái niên đại này cũng không có cái từ ngữ này lý tư cũng không trả lời chỉ là tiền hiểu nhìn quân vô thượng quân vô thượng sắc mặt như thường cái gọi là anh hùng giả dám vì người chỗ không dám vì dám đảm đương người chi s ở không dám nhận cái gọi là anh hùng giả xoay chuyển tình thế với đã ngược lại phú cao ốc với đem q u y n h cái gọi là anh hùng giả l o n g ôm trí lớn bụng có lương h ê u có ẩn chứa vũ trụ cơ hội phun ra nuốt vào thiên địa ý chí hai câu này rất tốt biểu đạt quân vô thượng đối với anh hùng quan điểm cũng rất tốt biểu đạt quân vô thượng ý tứ lý tư cũng hoàn toàn minh bạch quân vô thượng là ở mượn giải thích anh hùng một t ừ thuật nói mình đối với mưu đoạt ngôi vua quan điểm đối với triệu quốc thế cục quan điểm ngược lại lúc trước đã đắc tội quân vô thượng lý tư cũng sẽ không bận tâm phù cao ốc với đem khuynh triệu quốc bây giờ là loại này thế cục xoay chuyển tình thế với đã ngược lại quân vương thúc có loại này bản lĩnh đối với lý tư đáp lời quân vô thượng kỳ thực đã hết sức tức giận bất quá quân vô thượng rõ ràng muốn thu phục một cái mưu sĩ liền muốn cho thấy hải nạp bách xuyên lòng dạ không thể biểu hiện ra đầu góc nhỏ bất quá có hỏa mà không phát đây không phải là quân vô thượng lục cách mượn lý tư câu hỏi quân không vung lên di chuyển cánh tay phải mở ra ngũ chỉ nội lực lấy tiểu g i ả thiên thủ pháp môn vận hành hữu trưởng hung hăng hướng tường đánh ầm ầm một tiếng vang thật lớn tường nhất thời lún nhìn trận mắt hốc mồm lý tư quân vô thượng thản nhiên nói bổn tọa nếu như không có bản lĩnh ngày đó dưới liền không ai dám nói có lý tư chưa từng thấy như vậy hiệp động tâm bên trong kinh hãi đã âm thầm nhận đồng quân vô thượng bản sự tình bất quá còn muốn thử xem quân vô thượng lòng dạ cùng hữu lược lạnh lùng nói thiên hạ bực nào cự đại lẽ nào cũng chỉ có quân vương thúc một cái anh hùng quân vương thúc thân là đại triệu vương thúc làm sao có thể leo lên triệu vương vị làm sao có thể lệnh khiến diễm nhiều đại thần thần phục mẹ người làm công tác văn hóa làm sao phiền phức như vậy quân vô thượng hiện tại r ế t liền lý tư tâm đều có bất quá vì mình nhiệm vụ vì mình có thể thành thần vẫn trả lời thiên hạ anh hùng ta mặc kệ hắn là ai có binh có tướng thì có quyền một người không phục giết một người bách phu không phục giết bách phu thiên hạ không phục bổn tọa liền giết khắp thiên hạ lần này khí phách mười phần nói triệt để đem lý tư c h í n h phục lý tư không tiếp tục hỏi quân vô thượng kế hoạch tỉ mỉ bởi vì hắn đã rõ ràng quân vô thượng là một cái vô cùng có kế hoạch người lý tư quỷ nghiêm mặt nói lý tư bái kiến chủ công ha ha t ố t t ố t t ố t như vậy tốn sức n g ư ờ i chào rốt cuộc đến rồi kết quả từ ba cái tốt chữ cũng có thể nhìn ra quân vô thượng tâm tình bây giờ nghe nói chủ công bị đại vương hiến dâng tính mạng huấn luyện tân binh không biết chủ công có gì an bài lý tư mới mới đầu nhập vào liền tiến vào nhân vật bất quá lý tư này người vẫn còn có chút cẩn thận nhãn mượn câu hỏi tới hỏi quân vô thượng đối với sắp xếp của hắn không sai ngươi tin tức xác thực rất nghệ thông triệu vương đem tân binh huấn luyện giao cho bổn tọa nhưng là hiện ở cũng không một binh không một đem bất quá vô binh ta có thể luyện bình không tướng ta có thể cầu tướng mà ngươi chính là bổn tọa cầu vị thứ nhất n h u sĩ về sau bất cứ lúc nào bực nào thế bổn tọa trở xuống van sĩ lấy ngươi vi tôn quân vô thượng không có dấu giếm quấn cảnh của bây giờ cũng không có minh xác g a n bài lý tư chức vị lại cho lý tư một cái nặng như thái sơn hứa hẹn thuộc hạ thề sống chết thuần phục chủ công cái gọi là sĩ vì người c h i kỷ chết lý tư tuy là bắt đầu có chút không vui bất quá quân vô thượng thành ý hoàn toàn đả động hắn muốn chính mình bất quá là nhất giới bố ý ỉ mà quân vô thượng thuyền vì vương t h ú c thân phận đối với mình c h â m trọc cũng không tức giận ngược lại một lần lại một lần dễ dàng tha thứ hiện tại càng là cho mình một cái chưa từng nghe nói hứa hẹn cũng đại biểu cho lấy phía sau quân vô thượng càng tốt hắn chức quan thì cũng càng cao có lý tư cái này sau này tần quốc thừa tướng quân vô thượng hết thể đều b ô n g lỏng đem t r i ê u binh tất cả công văn cùng công việc quảng cáo đều giao cho lý tư về sau quân vô thượng mỗi ngày an vị ở trong quân doanh các loại chờ đợi người đến b u ồ n chán lúc giáo sư quân nghị võ học bất quá sự tình cũng không thuận lợi lại qua ba ngày một cái binh bộ không có tuyển được quân vô thượng ở hàm đang ngoài thành quân doanh đợi không ba ngày cực kỳ phẫn nộ gọi quân nghị tìm đến lý tư do hỏi lý tư vì sao ba ngày trôi qua một cái sĩ binh cũng không còn tuyển được cái này là bởi vì nhất nhân vì chủ công đối với binh sĩ、si、đãi ngộ lý tư nói kết kết ba ba muốn nói lại thôi đãi ngộ không tốt quân vô thượng hoàn toàn chính xác không biết thời đại này binh lính đãi ngộ cho nên để chiếu ý nghĩ của chính mình thiết lập định không phải là bởi vì đãi ngộ thật tốt quá bách tính không người chịu tin lý tư làm việc bất lợi mời chủ công thứ tội lý tư cũng cực kỳ p h i ề n muộn nghĩ đến quân vô thượng nhận lấy chính mình khai ra không gì sánh được phong phú điều kiện nhưng là chuyện thứ nhất sẽ làm thành như vậy khiến cho hắn cũng có chút ngượng ngùng thì ra là thế ngươi có thể nghe qua thương hưởng tỷ một lập tin cố sự vấn đề tìm được rồi muốn giải quyết rất đơn giản quân vô thượng đầu góc nhất chuyển thì có biện pháp lý tư cũng là người thông minh quân vô thượng nhắc tới lập tức liền biết thuộc hạ minh bạch t ố t đi ta quý phủ lĩnh bách kim đem việc này làm thỏa đáng quân vô thượng lập tức phân phó nói chủ công không dùng được nhiều như vậy lý tư vì quân không hai l bên trên lấy khế đáp lời quân vô thượng cười n h ạ t nói nhiều như vậy ta muốn làm cho tất cả mọi người biết bổn tọa nói là làm nhiều tiền lắm của đi thôi dạ lý tư lĩnh mệnh đi thương ưởng tỉ m một lập thư cổ đại có vệ người thương ưởng muốn ở tần quốc thực thi biến pháp vì cho thấy quan phủ mở miệng phải làm chi thanh tín thương ưởng liền sai người ở nam thành môn lập một khúc gỗ hứa hẹn nếu có nhân tương này m ộ t g i ờ đến cửa thanh bắc liền ban cho mười kim mang một khúc gỗ có trọng thường như vậy mọi người không tin không người đi mang vì vậy thương ưởng lại hạ lệnh đem tiền thưởng thêm đến năm mươi kim lúc này có nhân tương thư đem nghi đem đầu gỗ r ờ i đến cửa thanh bắc thương ưởng lập tức phái người thực hiện tiền thưởng tỏ vẻ không phải lớn chuyện này h oanh động t â n quốc bách tính r ồ n dập thán phục nhận thức vì quan phủ thủ tín tin tưởng thương ưởng giữ lời nói liền ủng hộ cải cách khiến cho thương ưởng tân pháp có thể thuận lợi thực thi chương một trăm ba mươi lăm quân vô thượng t r i ệ u binh nói lý tư dựa theo quân vô thượng phân phó xem mèo vẽ hổ ở triệu quốc cũng tới một lần lấy một lập thư việc này doanh động triệu quốc bách tính bách tính tình cảm quần chúng kích động t r i ê u binh cũng bắt đầu thuận lợi đứng lên t r i ê u binh bảng cáo thị gián chỗ vô số nam tử đang vây quanh quan sát mỗi người trên khuôn mặt đều treo đ ầ y mỉm cười dường như hôm nay thời gian không giống tầm thường phá lệ tiếng động lớn tự cùng hưng phấn triệu nhị cậu là hàm đan một chỗ cứng vô thân vô cố bình thường trộm vặt móc túi h ã n hại lửa gạt lấy đội nhật mấy ngày trước đây bị người ta tóm lấy đánh cho một trận thật vất vả mới chữa khỏi vết thương thế ngày hôm nay lại đang trên đường cái đi bộ nhìn thấy nhiều người như vậy tụ lại cùng nhau triệu nhị cầu kéo qua một người hỏi hôm nay phát sinh chuyện gì mọi người vui vẻ như vậy đại triệu vương thúc t r i ệ u b ì n h đãi ngộ không gì sánh được hậu đ á i tất cả mọi người chuẩn bị đi báo danh ta cũng muốn đi tham gia quân ngũ có thể có chuyện gì tốt cái gì đãi ngộ nghe được điều kiện hậu đ á i triệu nhị cầu tới h ư ớ n g thú đầu tiên mà nói nếu như ngươi may mắn được triều đột nhiên vương thúc đại nhân biết t r ư ớ c cho ngươi an cư ngân ngũ hai làm cho người nhà của ngươi yên tâm an an tâm sau đó thì sao ổn làm mỗi tháng quân lương một thạch đến trong quân doanh nhưng là an mặc ở toàn bao người này lập tức thao thao bất tuyệt đứng lên lúc này người bên ngoài cũng tới nói tiếp cái này không coi vào đâu quan trọng nhất là trợ cấp điều lệ cái gì gọi là trợ cấp tân tiến như vậy từ ngữ triệu nhị cầu đương nhiên chưa nghe nói qua đệ nói ở trên nếu như ngươi ngày nào đó bất hạnh chết trận biết trước có một lần lục tiền tử mười lượng bạc mỗi tháng còn sẽ có một thạch gạo không ràng buộc cung cấp chiến sĩ góa phụ cam đoan cuộc sống của bọn họ vô ưu một gã thoạt nhìn là cái văn nói nhân thư sinh r i ê u đầu hoảng não nhìn chằm chằm bố cáo nói rằng ở triệu nhị cầu quân tâm còn không có bình tĩnh trở lại lúc thư sinh tiếp tục thì thầm nếu như ngươi bất hạnh thụ thương mà nói đương nhiên nghỉ ngơi một tháng có thể đi lại hoặc bính loạn khiêu tiểu thương không tính là nếu như ngươi bất hạnh bị thương thiếu tay thiếu chân chúc mừng ngươi ngươi có thể quang vinh về hưu không phải chỉ một lần lục đạt được ngũ l ư ợ n g bạc quân doanh còn an bài ngươi ngày sau công t ắ c vấn đề cái này các loại bất khả tư nghị điều nghe được triệu nhị cầu nửa ngày cười toét t é e triệu nhị c h o cảm giác đầu tiên chính là l ừ a gạt kinh ngạc nói cái này căn bản không khả năng g ạ t người chớ bởi vì ở thời đại này từ chưa có nghe nói qua cái gì tiền tử an gia phí hơn nữa thụ thương sĩ binh trừ bỏ bị q u ă n g đi đừng không con đường thứ hai có thể đi người nọ cũng dùng một loại cực kỳ kinh ngạc nhãn quang n h ì n triệu nhị cầu huynh đệ ngươi gần nhất không có ra môn chứ ngươi như thế nào biết được lý tư đại nhân đang cửa thành lấy một lập thư người người đều biết ngươi nhưng không biết cái gì là lấy một lập thư trải qua một phen giàn giải lý nhị cầu rốt cuộc m ì n h b ạ n h được nói chung một câu nói t r i ề u binh đ ã y ngộ là thật sự tình có chuyện tốt như vậy lý nhị cầu nơi nào sẽ bung tha lập tức hướng hàm đan ngoài thành t r i ê u binh chỗ vn chạy chuyện giống vậy phát sinh ở lấy hàm đan làm trung tâm chu vi các nơi vô số người đều chạy đến quân không ở trên t r i ê u binh chỗ hàm đan ngoài thành cửa trại lính quân vô thượng đang tùy tiện cẩu thả nằm trên ghế tự mình thí sinh ở phía sau hắn trong quân doanh một đám hung ngưỡng á c sát tráng hắn đang đang quân đấu thường tiền không ngừng chửi mắng quân vô thượng phía sau liền là của hắn nhóm đầu tiên binh mã từ triệu vương nơi đó lấy được các nơi tử tù chớ đẩy không có vị trí ngươi lại chen ra ra đánh ngươi huynh đại là người phía sau chỉ đẩy ta chuyện không liên quan đến ta a tuyển ngươi cái kia cự h ắ n là ai vậy như vậy uy phong đó chính là đại triệu vương thúc quân vô thượng trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạ triệu nhị c ầ u cối u cùng khan theo thật dài dòng người đi tới quân vô thượng mặt cũng không như trong tưởng tượng chọn vị này thân phận cao đắt tiền vương thúc chỉ là hỏi rất đơn giản mấy cái vấn đề biết đánh săn sao hội vũ nghệ sao giết qua người sao phạm qua pháp sao muốn ăn thịt sao muốn thăng quan phát tài sao đối nhân xử thế muốn khiêm tốn một điểm triệu nhị c ầ u mặc dù là một lưu manh nhưng đạo lý này cũng là hiểu phía trước ba cái vấn đề đều ăn ngay nói thật sẽ không cùng không có phía sau ba cái vấn đề cũng trả lời được không có càng là bỏ thêm một câu tham gia quân ngũ là vì bảo g i a vệ quốc thủ vệ triệu thổ không như trong tưởng tượng tán thưởng vị này thân phận cao đắt tiền vương thúc lại lãnh đạm nói không muốn thăng quan phát tài cái kia ngươi tới làm cái gì đấu loại cái này nghe được chính mình muốn bị loại bỏ triệu nhị cầu mã bên trên nói thật vương thúc đại nhân thiểu nhân muốn thăng quan phát tài muốn ăn thịt lần này quân vương thúc quả nhiên có vẻ mỉm cười t ố t đáng tiếc ngươi cái gì cũng sẽ không chạy bước đi thôi quân vương thuốc sau khi nói xong cả người khôi giáp tiểu đại nhân đã đem lơ ngơ triệu nhị c ầ u linh đi theo cái này tiểu đại nhân nhắm trong quân doanh đi vừa mắt nhìn thấy không phải huấn luyện mà là đến chỗ chuyện máu me không ngừng đánh lột ép ép sự tình chỗ nào cũng có cái này chỗ là cái gì quân doanh trái ngược với tên lưu manh hang ổ trải qua hỏi t h ă m triệu nhị c ầ u mới hiểu được cái này tiểu đại nhân gọi quân nghị là nơi đây phó tướng theo vị này quân tiểu đại nhân đi suốt hồi lâu đi tới một đám đông người tụ tập địa phương cái này người bên trong có gầy có mập có cao có thấp trẻ có già có bất quá đều cùng triệu nhị cầu giống nhau đầu đầy sương mù thủy không minh bạch vương thúc đại nhân để cho bọn họ tới làm cái gì có thể theo quân nghị tiểu đại nhân kêu gọi chúng người biết vương thúc đại nhân làm cho mọi người chạy bộ vây quanh sân huấn luyện hoàn thành năm mươi quay vòng có thể gia nhập vào chi này đặc biệt quân đội năm mươi quay vòng cũng không phải là một con số nhỏ căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cái này yêu cầu trước liền khiến rất nhiều người thối lui ra khỏi lần chọn lựa này có thể vô cùng kinh khủng đ á i ngộ phía trước càng nhiều hơn người tuyển chọn s ử suất toàn bộ sức mạnh bắt đầu điên cuồng bốn trăm ba mươi bảy chạy một vòng một vòng quá khứ dừng lại cùng lui gia nhân càng ngày càng nhiều triệu nhị c ầ u cũng thiểm không kiên trì nổi nhưng là hắn từ tên trộm cây trộm chó bị người khinh thường nghĩ đến c h ú n g cử sau này bạc triệu nhị c ầ u vẫn là cước bộ không ngừng mặc dù nhưng đã là ở đi lại không ngừng có người té x ỉ u mặc kệ có người rời khỏi triệu nhị cầu hai chân đã không có c h i giác chỉ là bị động vận động rốt cục đáng thương nhị cầu cũng đã hôn mê tỉnh lại lần nữa triệu nhị cầu phát hiện mình ngủ ở ấm áp doanh trướng bên trong bên cạnh một g ã hung thần á c sát nói cho hắn biết ngươi trúng tuyển bắt được ngũ lượng bà can ra phí triệu nhị cầu tựa như làm ngộng giống nhau hoàn toàn không minh bạch vì sao chính mình té x ỉ u lại có thể trúng cử trải qua một phen quan sát triệu nhị cẩu phát hiện rất nhiều lúc đó té xịu người trúng tuyển mà chấm đã chấm đi lại người cũng trúng tuyển lúc này quân nghị tiểu đại nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người trải qua quân nghị giảng giải mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ lần chọn lựa này quan trọng nhất là đầu náo hoặc là nghị lực năm mươi vòng khoảng cách căn bản cũng không phải là có thể bắn vào s o n g hơn nữa lúc ấy đã đã nói rõ chỉ cần hiến thành dưới mười vòng cũng chưa nói qua cần chạy quân đội tán thành chương một trăm ba mươi sáu mang binh thu bảo hộ phí kỳ thực lần này chiêu binh ở lý tư xem ra đơn giản là đồ tự quân vô thượng vấn đề là như vậy không phải theo sách hơn nữa quân doanh bên trong còn hoàn toàn không có thiết định quân pháp khiến cho giống như lưu manh ổ giống nhau mà quân vô thượng cũng có giải thích của mình có thể nói dụng tâm lương khổ vấn đề thứ nhất cùng người thứ hai vấn đề là biết đánh săn sao hội vũ nghệ sao chỉ cần là người biết đều có thể trực tiếp trúng cử bởi vì quân vô thượng cho rằng cổ đại run rẩy cần hậu cần thực sự quá lớn muốn hỏi hắn cái gì binh dễ sử dụng nhất hắn chẳng những suy tư sẽ trả lời ngươi lính mông cổ vì sao như thế bởi vì vì mông cổ binh không có bộ đội hậu cần người nhân tình với cưỡi ngựa ban cung ăn sữa ngựa n g a i thịt khô có thể khai chiến không giống trung quốc hán triều quân đội xuất động mười vạn đại quân có năm chục ngàn đều ở phía sau đặt vận lương thảo lương thảo bị cướp trang chiến dịch này thì tính như xong rồi tào tháo như vậy nhân vật ngạo mạn không có lương thảo cũng thua quá tốt mấy lần người thứ ba cùng vấn đề thứ tư là giết qua người sao phạm qua pháp sao hai cái này hỏi đê trả lời là cũng có thể trực tiếp trúng cử đồng thời phạm pháp càng lớn giết càng nhiều người nhập ngũ trước quan cảng đại nguyên do bởi vì cái này thời kỳ pháp luật hà khắc một ít việc nhỏ cũng phải bị to lớn nghiêm phạt có can đảm giết người hoặc là phạm pháp người đều là gan to bằng trời người vật lộn liều chết là cái gì chính là tàn nhẫn gan lớn cho nên hai vấn đề này cũng vô cùng trọng yếu cái thứ năm cùng vấn đề thứ sáu là muốn ăn t h ị t sao muốn thăng quan phát tại sao phía trước bốn cái vấn đề đều đắp không phải người hai vấn đề này trả lời muốn cũng sẽ bị quân vô thượng gọi đi chạy bộ bởi vì hai vấn đề này là khảo nghiệm dã tâm của ngươi ở quân vô thượng xem ra không có dã tâm n g ư ờ i là phế nhân nếu không có trụ tâm trên chiến trường như thế nào lại lấy mạng để chiến đâu trải qua quân vô thượng giải thích lý tư nhãn thần đại biến mấy vấn đề này nhìn như đơn giản thì ra bên trong mặt bao hàm không số học hỏi lý tư càng đối với quân vô thượng kế tiếp luyện binh chi đạo tràn đầy t r ờ mong chiêu binh cực kỳ thiểm kết thúc lần này chiêu binh quân vô thượng tuyển được một vạn quân sĩ có thể là vấn đề cũng theo tới không có tiền triệu vương ban tặng hoàng kim bị quân vô thượng cực kỳ thiểm tiêu hết hơn nữa quân không bên trên cho ra đãi ngộ thực sự quá tốt triệu vương cũng không khả năng khiêng quần thần phản đối cầm nhiều tiền như vậy ra tới không làm sao được phía dưới mang cùng với chính mình còn chưa huấn luyện sĩ binh quân vô thượng bắt đầu rồi kiếm tiền cùng luyện binh đại kế từ quân vô thượng quân doanh chiêu binh bắt đầu bên trong liền mới mẹ không ngừng lúc này càng kỳ quái hơn quân cửa doanh g á n ra một cái to lớn bố cáo toàn quân việc buôn bán bố cáo là viết như vậy có thiếu nợ không trả sao tới tìm chúng ta a có bị người cấp sao tới tìm chúng ta a cần muốn tìm người tìm thù sao tới tìm chúng ta a đối với quân vô thượng làm ra các loại tân văn rất nhiều triệu quốc đại thần nghị luận ở mỹ không ngừng có người tấu lên triệu vương thỉnh cầu triệu vương khiển trách quân vô thượng thu hồi luyện binh đại quyền nhưng là triệu vương làm sao có thể nghiêm phạt chính mình cây cỏ cứu mạng tiền quản lại có bao nhiêu người thượng thư đều bị triệu vương cản trở về quân vô thượng sinh ý làm được cũng không thuận lợi bởi vì không ai nghe nói qua loại này sinh ý cho nên cũng sẽ không người quan tâm chăm sóc rơi vào đường cùng quân vô thượng trực tiếp thu hồi mạnh mẽ hộ t n g phí mang theo một phiếu diện mục tranh n a n ngại hán quân vô thượng theo hàm đan cửa hàng một gian một gian lấy tiền không thay đổi giả cái kia hạ chẳng gọi làm một cái thảm a quân vô thượng mang người đều là từ trong phòng giam thả ra tử tù này nguyên nhân cái chết cảm giác sâu sắc quân vô thượng mạng sống đại ân đối với quân vô thượng trung tâm không gì sánh được hơn nữa chính mình lúc đầu đều là nhặt về một cái mạng cho nên cái gì cũng không sợ hạ thủ chi hắc khiến cho người sợ triều binh đã qua m ư ơ i ngày hàm đan thành trong trong ngoài ngoài cửa hàng đều bị quân vô thượng thu đảm bảo hộ tống phí hôm nay quân vô thượng đang ngồi ở trong quân doanh nghiên cứu chế định quân pháp cùng luyện binh đại kế có một gã thuộc hạ sĩ binh báo lại bẩm báo tướng quân thành tây tiểu quán bị người đập thành tây tiểu quán bị người đập mắc mơ gì đến chính mình quân vô thượng không hiểu nhìn sĩ binh sĩ binh vội vã nhắc nhở tướng quân cái kia tiểu quán nộp bảo hộ phí tướng quân nói qua để cho ta nhóm chú ý giao quá bảo hộ phí cửa hàng xác thực thành tây t i ể u quán là hàm đan tương đối lớn một nhà rượu tứ mấy ngày hôm trước quân vô thượng mới vừa mang theo một đám người tới cửa thỉnh cầu bảo hộ phí t i ể u quán lao bản b ì n h lấy dân không đấu với quan thái độ cho tháng này bảo hộ phí trải qua sĩ binh nhắc nhở quân vô thượng lập tức phản ứng kịp cái gì có người dám ở thái tuế đầu bên trên động thổ lập tức triệu tập một doanh nhân mã ở chỗ này không thể không nói một chút quân vô thượng đem tân binh chia làm mười cái doanh một doanh là tử t ù doanh bên trong một đám cùng hung cực gác không thông qua huấn luyện có thể trực tiếp cho rằng đội cảm tử khiến cho đệ nhị đến thứ chín doanh là tân binh còn chưa trải qua huấn luyện tạm thời vô dụng đệ thập doanh là tay thợ săn đại doanh đã bắt đầu huấn luyện mỗi ngày bị quân vô thượng giá cao mời thần tiện thủ mang theo t r u n g quanh thai họa hàm đan t r u n g quanh động vật cái này doanh ở thời gian chiến tranh cũng sẽ phục vụ thực thôn thu thập công tác cung cấp cả đội quân ăn uống hơn nữa lại có thể coi như cung tiến thủ khiến cho thực sự là một doanh đa dụng một doanh nhân mã tới vô cùng thiểm không phải thiểm cũng không được à tất cả đều ngây ngô xa doanh bên trong đánh bạc cùng ẩu đấu căn bản không có việc gì nghe được có người gây sự một doanh nhân mã tất cả đều mắt đục đỏ ngầu cười quái dị liên tục hoàn toàn một bộ xem đánh lộn kêu nỗ lực lên không sợ phiền phức lớn biểu hiện trải qua binh lính giới thiệu quân vô thượng mang đến lấy nhân mã trực tiếp giết hướng thành tây một cái đại trang viên bởi vì đập t i ể u quán nhân thì ở lại đây nơi này chủ nhân họ lưu danh lưu thiên kim là một gã đại phú thương bởi vì hắn xuất thủ phong khoáng lại giỏi về luồn túi cho nên cùng triệu quốc cho phép nhiều đại thần cũng giao tốt mà đập t i ể u quán nhân chính là của hắn nhi tử lưu bách ngân đi tới trang viên đại môn quân vô thượng không chút nào lời nói nhảm đập phá quán loại sự tình này là lần đầu tiên phát sinh trọng ở lập uy giống như trước đây quân vô thượng nhìn thấy một cái c ố sự giống nhau nói trước đây có một cái thả cao lợi vay l a o đại người khác thiếu hắn một đồng tiền hắn chém liền dưới người khác một tay dưới tay hắn người vô cùng vì khó hiểu không minh bạch l a o đại vì sao tàn nhẫn như vậy vì một đồng tiền mà đả thương người cho vay nặng lãi lão đại nói một phen rất có đạo lý lời nói ta là cho vay lãi suất cao người khác thiếu ta nhất nguyên ta liền chém hắn một tay cái kia còn lại thiếu ta trăm nguyên người sẽ như thế nào đâu không sai hiện tại cũng là đạo lý này quân vô thượng cần phải làm là lập uy không chút k h á c h khí quân vô thượng hữu trưởng vận khởi nhất chiêu phật động sơn hà đánh liền hướng đại môn brein một tiếng vang thật lớn quân vô thượng trưởng phong cùng đại môn xảy ra tiếp xúc thân mật đại môn trong nháy mắt bạo tạc liền môn tường đều vỡ sụp một màn này thấy một doanh nhân mã mục trừng khẩu nốc đây là quân vô thượng lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ hiện lộ thân thủ trước đây chỉ là cảm n h i ệ m quân vô thượng mạng sống tri ân bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vị này thân phận cao đắt tiền vương thúc lợi hại như vậy chương một trăm ba mươi bảy năm trăm kim tác dụng giao ra lưu bách ngân vàng không bổn tọa đem nơi đây san thành bình đ ị a tại mọi người cũng đều đang là người lúc quân vô thượng sử xuất phật cười già la pháp môn hét lớn tiếng hô của hắn còn như sấm tiếng truyền vài dặm một doanh nhân mãi nhìn thấy chính mình đại nhân đại h i ể n thần uy cùng kêu lên hô lớn giao ra lưu bách ngân giao ra lưu bách ngân lưu thiên kim đang ở chính mình trong thư phòng tính sổ đầu tiên là nghe được một tiếng vang thật lớn tiếp lấy dao r a lưu bách ngân thanh âm bên thai không dứt lưu thiên kim không chút nghĩ ngợi cũng biết là của mình nhi thử ti h o ạ vội vã gọi hạ nhân tìm tới nhi tử hỏi nguyên nhân khi biết chỉ là đập cửa hàng loại chuyện nhỏ này phía sau lưu thiên kim lập tức bình tĩnh xuống tới bởi vì lấy hắn xem ra đây thật là chuyện nhỏ nhạt không đáng kể việc nhỏ cũng bởi vì chút chuyện này cũng có người dám tìm tử mình phiên phước đơn giản là động thủ trên đầu thái thuế mang theo chừng trăm tên gia đình lưu thiên kim hai cha con hướng đại môn đi tới chuẩn bị dạy dỗ một chút dám đến tìm phiên thoái tử quán có thể nhập nhãn chính là một cái mặc đồ đông c ử hán phía sau còn theo vô số hình miệng khác nhau a n mặc cũng khác nhau nhân mã đứng n g o à i sờ tà dạng hoàn toàn không có kỷ luật 18. 57. mỗi người thấy thế nào? làm làm làm người giống người tốt? Nhìn thấy loại hai nào, không Nhìn tình huống này, hai cha con không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, làm sao thành quán gì thấy thế tốt. thấy tây tự cha xảy là sao sao ra, có có. rõ nhiều nhân mãi như vậy không có làm rõ ràng tình huống lưu thiên kim không có vọng động có thể lưu bách ngân kiêu ngạo quen tùy tiện nói liền là một đám người bọn ngươi muốn bắt bản công tử biết bản công tử phụ thân cùng bao nhiêu chư hầu đại thần giao hảo chỉ bằng các ngươi một gian tiểu tiểu tử quán không thể không nói lưu bách ngân hoàn toàn không có đầu góc tử quán có thể trong lúc nhất thời tập kết nhiều người như vậy sao chỉ thấy dẫn đầu c ử hán linh lạnh nhạt nói thì ra ngươi chính là lưu bách ngân quả nhiên có loại dám đập bùn t ò a bãi người đến mang đi nghe được quân vô thượng phân phó một doanh nhân mã cũng mặc kệ bên ngoài hán quân vô thượng lại không kêu người nào đi lên bắt cho nên mọi người nhất tề xuất động một đám người đều nhằm phía triệu trăm ngân có dây cương có kéo chân có tú uy hề p h ủ mấy cái võ thuật một cái c h ó i gô loa thể đầu heo lưu bách ngân liền xuất hiện trong mắt mọi người hơn nữa đã hôn mê một doanh đều là một đám tổ tông lưu manh cấp nhân vật lưu bách ngân kiêu ngạo đã sớm gây nên bọn họ không phải đây mượn bắt người võ thuật không biết lại có bao nhiêu người dưới âm thủ đem lưu bách ngân trực tiếp đánh bất tỉnh mê đi qua chứng kiến chính mình ái tử một cái thì trở thành bộ dáng này lưu thiên kim giận dữ nói cái này một các ngươi tùy tiện bắt người còn có vương pháp sao chẳng những muốn bắt mang về còn muốn đánh vương pháp đập bổn tọa bãi bị nghiêm phạt cái này chính là vương pháp cầm đầu cự hán bình thản nói lúc này lưu thiên kim mới nghe rõ cự hán tự xưng bổn tọa cái từ này hắn nghe cùng mình giao tốt đại thần nhắc qua là đại triệu gần nhất nhân vật phong vân vương thúc quân vô thượng tự xưng nhìn trước mắt đám này hung hãn nhân mã lưu thiên kim lúc này tấp ý thức được đó cũng không phải diệu gì thứ nhân mã mà là triệu quốc quân đội lưu thiên kim chắp tay thi lễ một cái vị này chính là quân vương thúc quân đại nhân chính là bổn tọa cự hán thản nhiên nói nghe được thực sự là triệu vương thúc thúc lưu thiên kim lập tức chịu thua vương thúc đại nhân thành tây tử quán đích thật là nghịch tử sở đập hủy tiểu nhân nguyện ý bồi thường mời vương thúc thủ hạ lưu t ì n h nghe được nguyện ý bồi thường quân vô thượng hài lòng nói vậy ngươi chuẩn bị lại như thế nào bồi pháp tiểu nhân nguyện r a hoàng kim dậu hai lấy bồi thường tử quán tổn thất lưu thiên kim xác thực phong khoáng thân gia cũng phong phú có thể tích quân vô thượng cũng không hài lòng chút tiền ấy chỉ có thể tu kiến một cái tử quán con của ngươi còn đ ã thương tựu i quán nhân còn có bổn tọa các huynh đệ khổ cực phí bút trướng này lại làm như thế nào coi mẹ hoàng kim trăm lượng mở thập ra tựu i quán đều vậy là đủ rồi người này còn chưa đầy đủ lưu ngàn kim thầm mắng không thôi nhưng là nghe được quân vô thượng vì từ a b ạt, mình tranh thủ khổ cực phí một doanh nhân mã nhãn thần đồng thời bất thiện nhìn về phía lưu thiên kim thấy lưu thiên kim cực kỳ không được tự nhiên lưu thiên kim cánh tay chật bất quá bắp đùi đau lòng nói tiểu nhân nguyện ra lại năm trăm kim cho các vị đại người uống rượu nhìn đánh cướp đến rồi sáu trăm kim quân vô thượng hài lòng nói t ố t trả thù lao a lưu thiên kim cố nén đau lòng gọi hạ nhân đưa đến sáu trăm kim giao cho quân vô thượng thuộc hạ nhân mã vương thúc đại nhân tiểu nhân lịch tử có hay không có thể thả đương nhiên muốn thả tiền tới tay hết thể dễ nói nói quân vô thượng phân phó thủ hạ thả người bất quá trước khi đi hung hăng một cước dấm ở lý bách ngân chân bên trên đem lưu bách ngân chân xương đập gậy lấy cái niên đại này chữa bệnh đồ uống lưu bách ngân sợ rằng phải làm cả đời người tàn tật ném câu tiếp theo đây là có can đảm đập bổn tọa tràng tử nghiêm phạt quân vô thượng dẫn dắt cùng với chính mình quân mã đại dung đại mở rời đi trở lại quân doanh năm trăm kim bị quân vô thượng một điểm không lưu phân cho một doanh nhân mã cầm tay trong tiền bạc một doanh nhân mã kích động đến đều thiểm nói không ra lời cái niên đại này thủ trưởng cắt s é n quân hướng là chuyện thường xảy ra có thể còn không có người nào đem chính mình sinh ý đoạt được phát thuộc hạng cái này năm trăm kim cũng lệnh khiến một doanh nhân mã quyết định cho dù đuổi cũng không khỏe cho dù không có quân lương cũng không đi hán nhóm đều là một đám thứ liều mạng ở quân vô thượng quân doanh tựa như thiên đường giống nhau mà còn lại cựu doanh nhân mã ánh mắt đều cho kích thích đỏ nén đủ lực cùng đợi huấn luyện muốn cố gắng một chút làm cho đại nhân mang cùng với chính mình đi làm loại chuyện tốt này Thứ liều m ạ những g ngay cả có một điểm k thứ t n n h này vàng toàn bộ đưa cho tự quán lúc đó tự quán lao bản cầm tiền bồi thường hai mắt đều có thể xem Thấy nước mắt, người tốt、đa. Trải toàn này, nước người kiện lần đa. qua sự bởi ộ hộ động hàm phí tác dụng. Cái này, không chỉ có không người. Cự giao, còn có chủ này, đan đều đóng giao, cửa dụng. người. còn tiền. yêu cầu biết bảo b Cái tới tác có Cự có vì nộp tháng này bảo hộ phí quân vô thượng nhân mã sẽ gặp không có đền bù trợ giúp bọn họ xuất đầu bảo vệ bọn hắn không bị người khác khi dễ so với quan phủ càng thêm vào dùng sinh ý keo sinh ý đang bảo vệ phí sự kiện dưới sự kích thích quân vô thượng thu sổ sách sinh ý cũng tiếp đến rồi đệ nhất bút đơn đặt hàng hơn nữa còn là một khoản đại đơn đặt hàng tiền thiếu giả là triệu quốc một gã quyền lợi cực đại đại thần nắm giữ triệu quốc hình phạt thỉnh cầu thu sổ sách giả chỉ là một bình dân thì ra năm đó đại thần còn không có phát tích lúc mượn bình dân giá trị một kim đao tệ có thể phát triển về sau liền không nhận chướng lần đầu tiên hành động đương nhiên vẫn là từ quân vô thượng tự mình dẫn đội dẫn theo một doanh nhân mã quân vô thượng lần nữa xuất động đi tới đại thần cửa nhà chương một trăm ba mươi tám luyện binh cái này đại thần p h ụ đệ ở vào hàm đan đông đường cái con đường này ở cho phép nhiều đại thần cổng và sân đồ sộ trên ván cửa thượng hạng hồng tất vật liệu gỗ cửa còn có hai tòa trên trăm cân thạch sư điêu khắc chính xác h á có đủ uy nghiêm phịch một tiếng nổ bền chắc đại môn bị người một cước thô bạo đạp thành mảnh nhỏ một đám b ằ n g đại yêu viên tráng hán đi vào sân đem trong sân nô buộc sợ đến sợ hãi kêu tứ tán chạy trốn không biết con theo ư cường cướp ở n rằng muốn g gì là cái c đội muốn tới đạo ạ s cái này chạch còn quốc cũng đám quá viện đâu, nhưng là bây giờ là đại triệu này nhưng ban ngày. Hơn nữa còn là ở triệu quốc thủ đô, đám này hung là là là bây thủ chứ. ngạo đâu, đô, đổ kêu ở t một đám tráng hán nhập môn bên trong chủ nhân thoạt nhìn lá gan vẫn còn lớn một bộ chính khí lăng nhiên dáng vẻ lớn mật ban ngày ban mặt các ngươi dám can đảm một vừa mới nói được nửa câu chủ nhân đã nhìn thấy dẫn đầu quân vô thượng thân là triệu quốc hình phạt đại thần hán đương nhiên nhận thức vị này danh tiếng đang thịnh vương thúc giật mình nói quân vương thúc tại sao là ngài là a chính là bổn tọa bổn tọa là tới thu sổ sách quân vô thượng ngược lại là cố gắng cho vị này đại người mặt m ũ i mặt mỉm cười nói thu sổ sách thu cái gì sổ sách bản quan còn tưởng rằng là cường đạo đâu nguyên lai là quân vương thúc ngài a đại thần nhìn thấy không ít bà phỉ lá gan càng gia tăng giọng điệu cũng biến thành tương đối nóng bày liên quan viên cái giá mà bên người hắn bọn nô bột cũng v ư ơ n g lỏng tinh thần một cái thoạt nhìn liền là kim bài chân chó hạ nhân càng d ầ m d ĩ trưng đạo vương thúc cho dù thân phận cao đắt cũng không có thể tự ý ti vào đại nhân nhà ta phủ đệ a chuyện này nếu như nói cho đại vương sợ rằng đối với vương thúc danh dự biết vô cùng có ảnh hưởng a ngôn ngữ vừa quân vô thượng một cái tắt phách tại hạ nhân trên mặt đáng thương chó săn bị đánh phi hợp chất hữu cơ không t r ù n g sau đó đặt mông ngồi dưới đất cuối cùng bụng mặt hét thảm lấy l a n l ộ t làm chó săn đem bụng mặt tay lấy ra lúc đầy sân nô buộc bao gồm vị đại thần kia đều sợ được hai chân như nhôn ra chỉ thấy cho săn bị quân vô thượng vô ánh mắt đều rơi ra h ố p mắt cái này cái này cần nhiều tàn nhẫn người mới có thể cứ như vậy lập tức đem người trong mắt đánh ra quân vô thượng vỗ vô hai tay dường như làm nhất kiện bình thường việc nhỏ đối với đại thần mỉm cười nói bổn tọa hôm nay là tới thu sổ sách cũng không muốn ép ra cái gì không vui thiểm vị đại nhân này n g ư ờ i nhiều năm trước cùng vị huynh đệ này mượn đại khái thành phố giá trị một kim vật phẩm trải qua nhiều năm như vậy nợ nần khất nợ hiện tại hẳn là quý niu ổ kim ngươi cảm thấy không thành vấn đề chứ chính là một cái tài chủ đều có thể xuất ra sáu kim làm quan lại làm sao có thể không có tiền quân vô thượng cũng coi như tàn nhẫn báo ra một cái khủng bố giá cả cũng không muốn tự ra không vui thiểm còn nghĩ nhân t r ò n g mắt đánh ra đại thần đang đang thầm nghĩ đột nhiên nghe được thìa iu ổ kim thanh âm đều trở nên bén nhọn y ho ho ho kim ta lúc đầu chỉ mượn một kim người người người người cái gì người vay tiền không trả người còn lý luận nhiều năm lợi tức lợi còn lợi lợi bên trên lật lợi cái giá tiền này không sai biệt lắm số lẻ bổn tọa trả lại cho người xóa đi nhanh lên trả thù lao không phải nhưng nói bổn tọa các thuộc hạ cũng không phải là ngồi không muốn từ bản thân người làm hạ tràng nhìn quân vô thượng thủ hạ vẻ mặt nhe răng cười một doanh nhân mã đại t h ầ n ôm hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt ý tưởng cũng không dám phản kháng bất quá cũng không muốn trả thù lao bản một bản đại nhân không có tiền không có tiền không có tiền hay dùng phòng ở gắn nợ đưa bọn họ ra bên ngoài quân nguyên bên trên ác hơn một mạch thiếp phân phó một doanh nhân mã bắt đầu đánh một doanh nhân mã chỉ nghe quân vô thượng mệnh lệnh không lọt vào mắt đại thần không ngừng gọi đem đại thần một nhà ném ra khỏi phòng đại t h ầ n một nhà già trẻ bao quát nô bục mấy trăm người cứ như vậy làm bộ đáng thương đứng ở cửa nhìn thuộc với phòng ố c của mình khóc không ra nước mắt quân vô thượng lúc này mới phân phó thuộc hạ tỉ mỉ lục soát đại thần trong nhà t à i phú lại qua hai ngày hình phạt đại thần không ngừng ở triệu vương nơi đó khóc lóc kể lể cộng thêm một ít giao hảo đại thần đồng thời cầu xin triệu vương không chịu nổi áp lực không thể làm gì khác hơn là làm cho quân vô thượng đem phòng ở trả lại cho đại thần đương nhiên đây cũng là quân vô thượng chính mình nguyện ý dưới tình huống hình phạt đại thần trở lại chính mình đ ì n h viện lúc này mới phát hiện trong phòng đã không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà thành một tòa chân chân chính chính không c h ạ c h chính mình giấu kín mấy thiên kim cũng bị quân vô thượng bọn họ làm chạy lúc này đại thần mới hối hận không thôi cửa thổ một khẩu lao huyết theo nô buộc khẩn trương hô hoán hôn mê đi trải qua trải qua thu sổ sách bảo hộ phí các loại chờ hoàn mỹ tiến hành quân vô thượng sinh ý hỏa hoạn rốt củ có tiền luyện binh có lẽ có người sẽ hỏi quân vô thượng vì sao không giống có chút tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau phát minh một ít vật phẩm làm chút giữa lúc sinh ý lý do chính là quá chậm không sai quá chậm cái niên đại này t h ô n g thư tắc nhất kiện sự vật mới mẻ nhấc lên nếu muốn truyền khắp thất quốc c h ỉ ít cần thời gian nửa năm quân vô thượng không muốn chờ lâu như vậy cho nên trực tiếp tìm nhất thiểm tiệp sinh ý lúc này quân vô thượng đại quân làm một đoạn thời gian sinh ý thưởng một đoạn thời gian phúc đã kinh đối với quân vô thượng đội phục phục được phục sát đất nhất làm người ta cảm thấy du t h i ể m chính là quân vô thượng quân doanh bên trong cư nhiên không có thiết định bất luận cái gì quy đi ngày hôm nay là quân vô thượng chính thức huấn luyện đại quân thời gian đại quân một cái không sót toàn bộ đều tập phù hợp quân doanh bên trong quân vô thượng thật cao ngồi ở xoáy trên đài hai bên trái phải phân biệt đứng lý tư cùng quân nghị quân vô thượng làm mở miệng trước cất cao giọng nói các vị trong khoảng thời gian này sinh sống tốt chứ bây giờ đại quân cũng không cái gì kỷ luật theo quân vô thượng câu hỏi x o á y dưới đại ở mỹ một m ả n h nhỏ tốt ta tiểu nhân cho tới bây giờ không có quá quá tốt như vậy thời gian nhìn ra được đại quân người người đều rất vui vẻ mỗi ngày ăn ngon uống tốt lại có tiền cầm cuộc sống như thế người nào không thích quân vô thượng giơ tay lên một cái lấy hắn uy tín sứ đại quân người người chớ co lên tiếng lúc này mới mở miệng nói bất quá từ hôm nay trở đi Các khắc vị đem một nghiêm tiếp thu siêu di h u ấn luyện đợi quân nghị đem đệ thập doanh mang đi về sau quân vô thượng đem cựu doanh nhân mã mang theo cũng tới đến sân huấn luyện bây giờ sân huấn luyện đã bị quân vô thượng cải tiến một chút bày đặt các loại bọn lính cũng không nhận ra khí giới chỉ nghe quân vô thượng lớn tiếng nói huấn luyện vô cùng đơn giản kế tiếp lý tư biết nói cho mọi người thiết áo vải phương pháp tu luyện sau đó bổn tọa lúc hướng dẫn các ngươi tu tập một tháng sau đại doanh tiến hành chóc đối với chém giết tuyển định đại doanh quan viên nhìn mọi người ánh mắt mê mang quân vô thượng lần nữa cười nói từng đôi tư giết các ngươi không biết phải không rất đơn giản nhất đối nhất lẫn nhau giết cuối cùng chín người chính là doanh trưởng dùng cái này bên trong đẩy theo thứ tự phân phối quan lại thất quốc thời kỳ tuy là giao chiến bình thường nhưng chắc là sẽ không lấy phương thức này phân phối quan viên quân nguyên bên trên cách làm lập tức đưa tới một hồi cuồng hoan đặc biệt một doanh nhân mã vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cái này c h ù n g phương pháp đơn giản là gãi đúng châu ngứa còn lại mỗi bên doanh một ít nghĩ ra người đầu nhân cũng dồn dập ma quyền lao trường chương một trăm ba mươi chín triệu vương đại thọ huấn luyện đã qua hai mươi ngày một sáng sớm quân vô thượng trong quân doanh đã tiếng kê ơ dung trời mọi người luyện được khí thế ngất trời nếu muốn trở thành nhất chiến sĩ ưu tú liền muốn t r ư ớ c đem thân thể luyện được như thép như sát theo quân vô thượng không ngừng gào thét cựu doanh nhân mã không ngừng dùng các loại khí cụ nện cùng với chính mình thân thể rèn luyện chính mình nụ cân quân vô thượng cũng không có dạy bọn hắn bất kỳ binh khí nào mà là t r ư ớ c để cho bọn họ đúc luyện thân thể vẫn còn ở h u y ễ n hải bên trong đặc biệt thay đổi một bộ thiết bố sam cung cấp thấp nội công tâm pháp cho chúng binh sĩ học tập có thể tới làm lính người đều là nghĩ ra người đầu trải qua quân vô thượng vấn đề chọn những người này càng là giã tâm cực đại người người đều biết cơ hội đến từ không dễ quá quen giàu sang thời gian càng không muốn trở lại bần cùng cựu doanh nhân mã đều liều mạng một dạng luyện tập thời gian một tháng cực kỳ thiểm đã đến kinh quá một tháng chính mình g i à n vặt chín đại doanh sĩ binh bộ phận sinh ra chút bưu hãn bớt chút nhu nhược từ lý tư cao giọng tuyên bố lần này luận võ là vì kiểm nghiệm đại quân chúng ta sức chiến đấu càng là quan hệ đến các vị tiền đồ các ngươi nhất định phải dùng hết toàn bộ lực lý tư nói đến đây lui lại được thật xa đứng ở quân vô thượng bên người luận võ bắt đầu theo lý tư một tiếng tuyên bố cựu doanh nhân mãi nhất tề xông lên lôi đài loạn đánh nhau không sai quân vô thượng lâm thời quyết định không cần từng đôi chém g i ế t bởi vì nay đối với có chút thể chất nhỏ yếu người mà nói cũng không công bình mà đổi dùng hôn chiến hôn chiến có thể khảo nghiệm riêng mình võ nghệ thể năng chiến thuật phát huy sự thực cũng chứng minh rồi quân vô thượng thấy xa chỉ thấy tràng thượng có vài người mỗi người ôm thành đoàn cùng một chỗ xem ra là hạ quyết tâm chức giải quyết những người khác cũng có chút người chiếm cùng với chính mình vũ lực hơn người lệ một mình tư giết toàn bộ tràng diện cực kỳ nhiệt huyết không ngừng có người gục xuống không ngừng có người thụ thường cuối cùng liền lôi đài đều bị đánh sụn xuống phía dưới rốt cục tràng diện bên trên chỉ đứng c h í n người mà trên mặt đất nằm đầy vô số bị thương sĩ binh tử với không dùng võ vũ khí mọi người cũng đều người mang thiết bố sam cho nên không nhân thân chết gần chín nghìn người sĩ binh hiện tại chỉ đứng chín người có thể thấy được lần này tỷ võ tàn khốc cùng kịch liệt nhìn l a m đứng thẳng chín người quân vô thượng hài lòng nói t ố t kể từ hôm nay các ngươi liền là doanh trưởng chín người trẻ có già có có trang có gầy giống nhau chính là bọn hắn người người mang thương mặt mũi b ầ m dở. nghe được chính mình ngồi lên doanh trường vị chín người đồng thời kích động túi người quỳ gối tạ đại nhân chúng ta tất định là đại nhân hiệu tử lực Tại nhiều như vậy người bên trong trổ tài nhiều người người Hài như bên khẳng định, cùng động. kích đều. được vậy Vô mà ra, đã lần ò n phân người đứng quân thượng g phó khi sau dậy, vô l này ữ a ra. đối với nằm dưới đất với dưới người nói nằm chúng Lần n các ngươi mặc dù thua bất quá cơ hội thường tại như vậy luận võ bổn tọa đã quyết định hàng năm cử hành một lần hy vọng các vị không ngừng cố gắng nghe được còn có cơ hội áo lục vô cùng mọi người đồng thời hô lớn đại nhân anh minh kế tiếp từ lý tư phụ trách nhớ nhất an bài mọi người c h ứ c vị quân vô thượng quân doanh cũng rốt c ụ c tuyên bố một ít quân pháp quân pháp cực kỳ tán nham cũng cực kỳ đặc biệt đáng g i ả nói một cái là ẩu đấu pháp quân vô thượng quy định tại hắn trong quân doanh tùy thời có thể tùy chỗ ẩu đấu có thể trước bất kỳ ai phát động công kích người thua cầm đến ra mỗi tháng một nửa quân lương cho người thắng quân vô thượng quân đội đãi ngộ vô cùng tốt bảy quốc bên trong chỉ thử nhất ra bán nguyệt lương hướng không phải số lượng nhỏ vì đảm bảo trang lương hướng mọi người càng thêm chơi mệnh huấn luyện Có có cuối cùng cũng có thượng thượng một ít dáng vẻ, bất pháp, doanh quan, quân quân quân dáng quá. lại vô vẻ, đặc biệt là mỗi thiên quân trong trại vẫn như cũ hầu đấu không ngừng tiếng huyên náo một mảnh quân vô thượng không có quy định thập sao quân dung quân tư cũng không có quy định bình thường cần gì kỷ luật quân vô thượng cảm giác mình không cần những cái này dọa người gì đó mà là truy cầu hiệu quả thực tế đ ổ i dưỡng binh lính nhiệt huyết toàn bộ đại quân bị quân vô thượng chế tạo liền như là dạ thú cực kỳ đáng sợ trong một năm kế tiếp quân vô thượng mỗi ngày đều ở trong quân doanh vượt qua càng đem các loại binh khí chuyển với cựu doanh nhân mã để cho bọn họ bằng vào sở thích của mình luyện tập cho nên quân vô thượng quân đội ở nơi này địa phương cũng cực kỳ đặc biệt mọi người sử dụng binh khí khác nhau bất quá các loại kỳ môn binh khí vận dụng lại hợp thành một siêu di bất khả tư nghị chiến trận sau một tháng chính là triệu vương ngày đại thọ chiến quốc đại tướng lý mục cũng sắp trở về cho triệu vương trúc thọ quân vô thượng từ có đại quân tới nay mỗi ngày bận rộn với quân đội sự vật cự tuyệt chúng nhiều đại thần mở tiệc chiêu đãi bất quá sau một tháng hắn ngược lại quyết định đi xem một chút bởi vì hắn cũng muốn gặp thấy cái này chiến quốc danh đem triệu quốc đại vương đại thọ trong vương cung răng đèn kết hoa bận rộn rồn rập các quốc gia sứ giả đều chạy tới hoàng cung nguyên bản l ệ n h tanh đại điện lập tức trở nên ăn uống linh đình ranh ca hiến hót trên đại điện ngoại trừ hai cái vị trí còn lại vị trí đều ngồi chăn đầy một cái vị trí là vương tọa một cái vị trí là vương tọa đi xuống một điểm vì quân vô thượng an bài vị trí đại vương g i á lâm theo người làm gọi triệu vương đi vào đại điện triệu vương hôm nay mặc một thân vương bảo nhìn lên tới tinh thần phân chấn treo đầy nụ cười mọi người thấy triệu vương đến đây đồng thời đứng dậy hành lễ việt vương cũng nhất n h ấ c mỉm cười bắt chuyện ngồi lên vương tọa sau đó thấy bên cạnh một cái vô cùng bắt mắt không vị mang trên mặt vài phần xá dị triệu vương mở miệng đối với bên người người đi theo hầu hỏi vương thúc đâu tại sao còn không đến triệu mục một năm qua này bị triệu vương sở vắng vẻ khắp nơi cùng mình đối nghịch hắn vẫn cho rằng là quân vô thượng dợ cho quỷ lần này cơ hội như vậy khó có được cấp bách vội mở miệng nói cái này vương thúc cái giá thật là lớn đại vương đến rồi hắn vẫn chưa tới chớ không phải là cho rằng so với đại vương càng thêm cao quý thanh âm lớn làm cho cả cái trong đại điện người đều nghe được nhất thanh nhị sở chúng triệu quốc đại thần một năm qua này cũng bị quân vô thượng sinh ý khiến cho khổ không thể tả thử hỏi nhà ai bên trong không có bại gia tử cái này dính l i ễ u tới bảo hộ phí thử hỏi trong nhà ai không có nợ nần đây cũng vượt vừa. vừa đến quân vô thượng đòi nợ đại quân dồn dập mở miệng phụ họa là a là a đáng tiếc là chúng đại thần nói cũng không thể lệnh khiến triệu vương có bất kỳ bất mãn nào không nhìn lấy chúng đại thần chỉ trích triệu vương phân phò nói thọ yến bắt đầu đại vương đều đến các quốc gia sứ thần dồn dập bắt đầu đưa lên chính mình thọ lễ mỗi cái quốc gia cũng còn coi danh tác bởi vì hiện tại thất quốc tuy là có tranh chấp thế nhưng còn không có thả tại ngoài sáng bên trên ở nơi này cái trường hợp quay dối cũng sẽ làm cho thiên hạ hữu trí chi sĩ cho rằng keo kiệt sứ thần xong việc về sau mới đến thiên chúng đại thần chúng đại thần chút nào không có mới mẻ lễ vật đều bình thường không Kỳ triệu mục cũng là lao lực tâm tư cho bốn năm triệu vương làm tới một khỏa dạ minh châu muốn tu tu bổ cùng triệu vương quan hệ to như vậy một khỏa dạ minh châu có thể nói cực kỳ hiếm thấy hao phí triệu mục to lớn nhân lực vật lực nhưng là triệu vương đối với triệu mục có thành kiến cho nên chẳng những không có vui vẻ ngược lại lớn tiếng nộ xích triệu mục nói triệu mục thu quát dân tịch dân mỡ hao tài tốn của lý mục cũng coi như có lòng tặng một c h i ngoại tộc bộ phận rơi vương kỳ cho triệu vương làm cho triệu vương thập phần vui vẻ nhìn lý mục đạt được triệu vương khích lệ nhìn đồng dạng cùng mình tiễn giả mình châu âu thị bị triệu vương khích lệ triệu mục phổi thiểm tức nổ tung càng thêm thống hận quân vô thượng theo người đi theo hầu truyền lời quân vô thượng cuối cùng đã tới hiện ở thời kỳ này là tầm tần ký bắt đầu sơ kỳ nhân vật chính biết t r ư ớ c ở thời đại này đứng lên danh tiếng tiếp lấy mới sẽ bắt đầu kịch tình mà xuân thu bách ra một đám quần g nhân nhóm cũng sẽ phía sau một điểm mới nhắc tới bởi vì bọn họ muốn lan truyền chính mình tư tưởng nơi nào có thể sẽ tìm không có một người danh tiếng người chương một trăm bốn mươi thọ lễ chương một trăm bốn mươi thọ lễ quân vô thượng hôm nay mặc cả người trang phục đưa hắn cao lớn uy mánh càng thêm thể hiện ra đi theo phía sau lý tư cùng quân nghị hai người nhìn thấy quân vô thượng tiến điện triệu vương vẻ mặt tươi cười vương thúc ngài đến, đến rồi phải a bổn tọa đi cho vương điệt chuẩn bị hạ lễ cho nên muộn đi một tí kính xin vương điệt không nên trách tội hôm nay là triệu vương sinh nhật quân vô thượng cũng rất nghệ tình mỉm cười đáp lời vương thúc làm gì hao tâm tổn trí vương thúc có thể tới đã là tốt nhất hạ lễ triệu vương xem quân vô thượng vì mình cây cỏ cứu mạng nơi nào sẽ trách tội tới hắn lời tuy nói như vậy bất quá triệu vương vẫn là hết sức hiếu kỳ quân vô thượng đưa cho chính mình hạ lễ là vật gì quân vô thượng cũng không còn giả bộ phân phó lý tư đưa lên hạ lễ quân vô thượng đưa là một cái hộp g ấm hộp g ấm thường không có gì lạ liền một trên đường cái mặt hàng còn không có nhìn bên trong vật phẩm đã có đại thần bắt đầu cười nhạo triệu vương ngược lại là cũng không thèm để ý những thứ này đang muốn thò tay mở ra quân vô thượng thanh âm đồng thời truyền đến vương điệt chấm đã bên trong chính là ô huế chi vật sợ rằng sẽ làm vương điệt c h ấ n kinh không nếu như để cho đối với ta đại triệu trung tâm vô cùng cự lộc hầu làm thay đi triệu vương đối với quân vô thượng có thể nói là nói gì nghe nấy quân vô thượng nói cái gì triệu vương liền làm cái đó vội vàng cười nói được vậy làm phiền cự lộc hầu rồi mở ra một cái hộp ấm triệu mục há sẽ biết sợ không nói hai lời liền vạch trần hộp ấm vật phẩm bên trong làm triệu mục nhảy lên láo cao dọa s á t mặt tái nhợt là đầu người một cái máu thịt be bét đầu người bị kinh sợ mà mất hết mặt mũi triệu mục vội vàng cả kinh têu lên lớn mật quân vô thượng đại vương thọ thần sinh nhật có can đảm tiễn đưa như thế ô huế chi vật thật là tội ác tài trời mời đại vương trị quân vô thượng đại bất kính tội triệu mục phe đội ngũ cũng đồng thời nhảy ra mời đại vương trị quân vô thượng đại bất kính tội triệu vương cũng đích sắc không nghĩ tới quân vô thượng tiễn đưa một người đầu cho mình có chút không biết làm sao nhìn xem quân vô thượng quân vô thượng ngược lại là bảo trì bình thản nhiều người như vậy đối nghịch với hắn hắn còn có thể sắc mặt bình thản vương điện một tháng trước bủn tọa nghe nói triệu quốc thiệp huyền có loạn dân làm loạn cho nên ra binh tướng kia bình định đầu lâu này chính là loạn dân chùm thổ phỉ đấy cái gì triệu vương vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn trời sinh tính nhắc gan sợ nhất chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này đệ nhị chính là sợ triệu thị giang sơn có sơ s u ấ t gì thực xin lỗi tổ tông tháng trước triệu vương đích xác nghe nói thiệp huyền có người tạo phản không muốn quân vô thượng lập tức đã bình định triệu quốc chúng đại thần nghe nói quân vô thượng trả lời cũng là đều nghị luận có một ngự sử cấp quan viên nghi tiếng nói nghe đồn thiệp huyền loạn dân thanh thế hạo đại tụ tập đám người mấy vạn đám người ô hợp dù cho mười vạn thì như thế nào quân vô thượng đã cắt đức này quan mà nói cười trả lời triệu quốc đại thần kể cả các quốc gia đặc phái viên đều c h ố mắt nhìn nhau bởi vì lời nói này quá cuồn vọng cổ đại run chính là l i ề u nhân khẩu có thể quân vô thượng giống như cũng không thèm để ý người khác có bao nhiêu người một tên ăn mặc khôi giáp tướng quân nhưng phát ra nghi vấn thiệp huyền cách hàm đan đường xá xa xôi quân tướng quân lại là chạy đi lại là tiêu d i ệ t cớ gì nhanh như vậy nhanh người này không xưng hô quân vô thượng vương thúc ngược lại bảo hắn đem quân đưa tới quân vô thượng rất hiếu kỳ nghi vấn hỏi vị tướng quân này xưng hô như thế nào tại hạ lý mục lý mục đáp lời nghe được đáp lời quân vô thượng mới cẩn thận quan sát một phen người này lý mục xem ra tuổi chưa qua bốn mươi thân hình cao ngất cao gầy tướng mạ huy nghiêm khí thế khiếp người vậy có như chim ưng lợi hại nhưng lại dẫn làm cho người ta nhìn không thấu ánh mắt thâm thúy đã ở sáng rực đánh giá quân vô thượng nguyên lai、like、ngươi chính là lý mục quả nhiên bất phàm bổn tọa lần đi thiệp huyền dùng mười bốn ngày qua lại hai mươi tám ngày chém giết một ngày la cố bổn tọa xuất binh tiêu diệt dùng 29 n g à y quân vô thượng một phen lời nói được hời hợt vô cùng bình thản lại nghe được trên đại điện tất cả mọi người động d u n g này này chỗ nào là run g quả thật là đi du n g ạ rồi quân vô thượng nói rõ để cho triệu vương tin tưởng không nghi ngờ triệu vương đại hỷ không nớt lời tán thưởng quân vô thượng anh dũng vô cùng có thể là có người nhưng căn bản không tin bởi vì truyền tin khoái mã đều còn không có gấp trở về quân vô thượng đại quân nhưng đi đầu đã trở về đây không phải vô nghĩa nha triệu mục cười nhạo nói nói như vậy quân đội của vương thúc chính là thiên hạ chi tinh rồi đúng là như thế bổn tọa túi quân chính là vô địch chi sư quân vô thượng không chút khách khí liền trực tiếp đem lời của triệu mục thâm thụ rồi người quân vô th hát, ở một câu đem triệu mục tức giận đến tưởng phóng hỏa chưa từng thấy có người như thế ra mặt giày đấy rõ ràng đem chính mình n ị a mai trực tiếp biến thành k h á c h lệ triệu mục trước mắt đã có chủ ý nếu như vương thúc nói mình đại quân chính là vô địch chi sư hôm nay mượn đại vương đại thọ không bằng do đại vương dẫn đầu quần thần tiến đến kiểm duyệt một phen triệu mục làm người âm hiểm đã sớm nghe nói quân vô thượng đại quân hoàn toàn không có quân kỷ đang nói như vậy đề nghị cự lộc hầu lời ấy không tệ quả nhân cũng muốn mở mang kiến thức một chút vương thúc vô địch chi sư triệu vương lúc này hào hứng cũng tới vội vàng nói tiếp nếu như triệu vương lên tiếng chúng đại thần đương nhiên muốn cùng c h u n g tiến đến á trẫm đã hô em ở nay chính là đại vương ngày vui binh qua chính là vật bất tưởng đại vương há có thể t i ế n đến trong sảnh truyền ra một giọng nữ hết sức ba đạo giống như triệu vương phải nghe nàng phân phó giống nhau chỉ thấy do triệu vương vương hậu dẫn đầu một đoàn quý phụ nhân từ thiên sảnh đại môn nối đuôi nhau ra ngay ngắn đến đến trên đại điện nguyên lai、like、này là có người không vui không là người khác là nữ quyến triệu vương đại thọ các nữ quyến cũng không có chính điện chỗ ngồi đều tại thiên sảnh chờ đây chờ triệu vương trước dẹp xong bên này hạ lễ lại đi thiên sảnh thu các nàng hạ lễ triệu vương thọ thần sinh nhật một năm một lần rất nhiều sau cung phi tần công chúa phu nhân đều muốn mượn cơ hội lần này hảo hảo đập triệu vương mã thí tân b ú ố c c có thể mã thí tân b ú ố c đều còn chưa bắt đầu đập triệu vương muốn đi đây có thể để cho các nàng làm sao có thể chịu thời đại này nữ tử tuy rằng địa vị thấp nhưng không chịu nổi nhiều người các nàng nhất khóc nhị nháo tam thác cổ ngược lại là rất có biện pháp tăng thêm các cô gái nhi tử phu quân đám bọn chúng giúp đỡ khiến cho triệu vương đầu lớn nhưng như. yêu triệu vương sau tuổi chưa qua ba mươi lớn lên ung dung hoa quý mắt phượng hàm uy cao nảy sinh môi trụ trực thấu chân núi hiện ra nàng là tính cách kiên cường cùng có chủ kiến người thoáng nhìn phía dưới quân vô thượng đã khoảng đến tính cách của nàng loại nữ nhân này yêu nhất đúng là so với nàng càng kiên cường nam tử hán bởi vì quân vô thượng từ khi thụ phong sau này thì ở lại đó quân doanh chưa tê n g tiếp xúc qua triệu quốc những thứ này người nhàn rỗi rất nhiều người đều không nhận ra quân vô thượng may mắn triệu vương sau nhận thức Bất quá triệu vương sao giống như rất triệu quá giống vương như sao chương ó gan, a y hoặc là căn bản không h căn là bản quân biết vô t ợ thượng n người ràng quân g gì. là hạ người gì. Rõ ràng đối với quân vô chỉ trích, tại đại ư đối với Rõ vô v thọ trên tặng đầu người như thế hiến phía như chi người bế đầu vật, một ặ c có kệ kính lý là do gì, đều là đại bất t i i ế p trăm h chỉ e o lại t í c cựu lộc h hầu n bốn mươi mốt bổn tọa bối phận cao cự lộc hầu ở triệu quốc thế lực xác thực rất lớn cũng đích xác rất n h i ê u bất quá hắn không phải lại so đo những thứ này tính thế nào đều đối với hắn vô ích chuyện cho nên cười x ò a nói vương hậu nói thật phải vi thần biết tội cự lộc hầu thống khoái như vậy như vậy cho triệu vương phía sau tử hơn nữa triệu vương hậu thân bên có mấy người phu nhân xinh đẹp không ngừng khuyên bảo vương hậu ngược lại là không có vương hữu thống khoái biểu thị tha thứ triệu mục tiếp lấy nàng lại đảo mắt nhìn về phía quân vô thượng quân vô thượng thấy triệu vương phía sau xem ra trong mắt sát khí l o e lên trước bức triệu vương phía sau hai mắt bình thản nói chính là nhất giới phu nhân cho dù là vương hậu thân phận cũng bất quá là một nữ nhân ngươi biết cái gì quân vô thượng ngôn ngữ thô tục l ờ i vừa nói ra liền kích khởi mọi người tại đây cùng chung mối thủ từ triệu mục phát động đợt thứ nhất tiến công không ngừng lại có người bắt đầu tố quân vô thượng bất kính tội đặc biệt một cái vẽ du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm đơn giản là thượng thoán hạ khiêu có chút không đem quân vô thượng trị tội sẽ không bỏ qua ý tứ người này quân vô thượng ngược lại là nhận thức thiếu quân vương hậu nhi tử chính mình đòi nợ đại quân khách quen cũ đã từng mấy lần mời quân vô thượng đại quân vì hắn đòi nợ đương nhiên cũng mấy lần bị quân vô thượng đại quân đòi nợ triệu vương phía sau tức giận n g ư ợ c phập phồng mắt phượng phát l ệ n h khẽ quát nói ngươi lại dám vô lễ như thế triệu vương phía sau tính khí đại quân vô thượng tính khí càng lớn v ẫ n đủ nội lực phản quát lên ngươi càng không lễ bổn tọa là triệu quốc vương thúc luận bối phận chính là triệu vương tiểu thúc ngươi thân là vương hậu liền vương thúc cũng không kêu một tiếng còn thể thống gì bối phận đồ chơi này hoàn toàn chính xác bây c h a quân vô thượng vương thúc thân phận chính là triệu vương tự mình thừa nhận triệu vương phía sau không phải sưng hô một tiếng xác thực với để ý không hợp rơi vào đường cùng triệu vương phía sau không thể làm gì khác hơn là đẻ nén trong lòng tức giận vương thúc lễ độ chúng đại thần thấy quân vô thượng bá đạo như vậy liền vương hậu cũng rằm rống ngày càng hoảng sợ cầu triệu vương trị tội không ngừng bên h a i quân vô thượng đông nhiên cười ha ha tiếng c h ấ n ngói nhà đem hết thệ đại thần thanh âm đồng thời lấn át khi tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc hắn ngắm nhìn bốn phía chúng đại thần c h à o phúng cười các ngươi ngoại trừ biết vào dèm pha còn biết cái gì tiếp lấy tay trái thành trộm hướng về phía thiếu quân tìm tòi thiếu quân đã bị quân vô thượng hấp vào trong tay tiếp lấy ba ba ba hai bạt hai đã đem thiếu quân rút ra cái đầu heo cái này cũng chưa hết nhấc chân phải lên cũng không dùng lực gì lại đem thiếu quân đạp ngã xuống đất quân vô thượng hành vi quá mức kinh người cho nên mọi người ngược lại không có chú ý tới võ công của hắn tạo nghệ ngược lại quá sợ hãi cái này cũng quá bá đạo đầu tiên là quát lớn vương hậu lại đánh thiếu quân nhưng cũng không phải tất cả mọi người cho rằng quân vô thượng không đúng lý mục đã cảm thấy quân vô thượng trái ngược với một cái chính trực quân nhân tính khí trực lai trực hứ còn có phía dưới rất nhiều công tử ca bọn họ đều là thời kỳ trưởng thành n i ê n kỷ liền sùng bái loại phách lối này nhân sĩ quân vô thượng đại bất kính cử động dưới cái nhìn của bọn họ chính là ngưu cùng đẹp trai đại danh từ a thiếu quân bị đánh tuy là cực kỳ thảm thế nhưng không có gì đáng ngại dù sao quân vô thượng căn bản là vô dụng lực bằng không bằng thiếu quân thân thể nhỏ kia một trưởng xuống phía dưới đã đủ giải quyết hắn từ nhỏ quân cao âm tựa như kêu khóc cũng nhìn ra được hắn trung khí mười phần mẫu hậu mẫu hậu a mẫu hậu nhất định phải là vua nhi làm chủ a thiếu quân kỳ thực cũng coi như có tí k h ô n vặt hắn cũng biết triệu vương vô cùng tín nhiệm quân vô thượng cho dù mình bị đánh chỉ sợ cũng là bị bạch đả cho nên la hét vương hậu triệu vương phía sau thấy thiếu quân bị đánh không gì sánh được đau lòng giận dữ nói quân vô thượng cớ gì thương tổn thiếu quân hôm nay ngươi như không có đầy đủ lý do cho dù liều mạng ta đây hậu vị cũng yêu cầu được đại vương khiển trách ngươi vương hậu s á t thực cá tính mạnh nhất cũng là cái người thông minh nàng nhìn thấy nhiều như vậy đại thần đều tố không ngã quân vô thượng rất rõ ràng triệu vương che chở hắn cho nên vông như vậy ngoan thoại quân vô thượng ngạo n g h ệ mà đứng vô v u hai tay thản nhiên nói bởi vì hắn cùng ngươi phụ nhân này giống nhau không hiểu cấp bậc lễ nghĩa b u ồ n tọa đẻ bối phận mà nói là hắn đ ờ i ông nội hắn không chỉ có không tôn trọng dám trên nhảy dưới nhảy chỉ trích bổn tọa còn đây là cùng lắm hiếu tội quân vô thượng chết cầm lấy bối phận không thả nói xong triệu vương phía sau cũng không có biện pháp nhưng là triệu vương phía sau há lại nhưng như thế từ bỏ ý đồ lạnh lùng nói t ố t việc này tiếp nhận cái kia lúc trước ngươi nói bổn hậu cái gì cũng không hiểu thì tính sao nói quân vô thượng mỉm cười ngươi nói bổn tọa ở đại vương thọ tiệc rượu bên trên tặng đầu người là đại bất kính tội có thể bổn tọa đã nói qua còn đây là đầu lính giặc đầu lâu thì tính sao ngay cả như vậy đầu người cũng là vật dơ bẩn ba triệu vương phía sau đang phải phản bác đã bị quân vô thượng ngắt lời nói ngươi cũng biết đại vương nhất suy nghĩ gì là tứ hải thái bình từ cổ trí kim vô luận là cái gì quân chủ đều nhìn k ỹ tạo phản vì đại sự h ạ n g nhất người này đầu là đầu lính giặc chi đầu cũng ý nghĩa phản tặc đã bình há có thể lấy một câu vật dơ bẩn liền định luận đi qua quân vô thượng tự hỏi tự trả lời nói xong có cái hữu lý liền triệu vương cũng nghe được liên tục gật đầu triệu vương phía sau không biết như thế nào mở miệng chẳng lẽ nói phản tặc không trọng yếu đại vương sinh nhật quan trọng hơn nếu như nàng nói như vậy chính là không phải hiền làm nhất quốc chi mẫu nếu như nói như thế sợ rằng sẽ bị đủ loại quan lại đủ tố bại miễn hậu vị bởi vì phản tặc đều đã đánh tới ngươi còn bận sinh nhật chữa thiên hạ bách tính ở chỗ nào triệu vương phía sau không có ngôn ngữ nhưng quân vô thượng còn có lời nói còn có ngươi nói binh qua là vật bất tường có thể ngươi lại biết không có các chiến sĩ cực khổ chiến đấu thủ vệ biên cương bình định nội loạn ngươi cái gì cũng không phải thu hoạch tiết không có các chiến sĩ bảo vệ xung quanh ngươi bị cường đạo quấy nhiêu cướp đoạt miệng của ngươi lương ngươi ăn gì mùa đông lạnh lẽo không có các chiến sĩ bảo vệ xung quanh ngươi lại bị ngoại tộc cướp bóc cướp đoạt ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày ngươi mặc gì a n mặc cũng bị mất ngươi còn thúi đẹp gì tự ngươi nói ngươi có phải hay không, không kiến thức lời nói này nghe được ở đây rất nhiều tướng quân nhãn tình sáng lên đều tự thoải mái không gì sánh được thấy được công việc của mình chịu đến người khác tán thành đặc biệt lý mục nghe xong quân vô thượng nói thế phía sau trực tiếp đem quân vô thượng coi là c h i kỷ phải biết rằng thời đại này tuy là võ nhân địa vị không tính là cúi xuống nhưng là vẫn là rất t h ả g a ngươi ở bên ngoài liều sống liều chết trong triều tiểu nhân cho ngươi vào vài câu dèm pha khiến cho vài cái cây gậy hoặc có lẽ là trực tiếp đoạn ngươi lương thảo ngươi thì tính như xong rồi quân nhân đại thể không hiểu chính trị thường thường đổ máu chảy mồ hôi cũng không chống nổi người khác nhẹ bóng hai câu đây cũng là quân vô thượng vì sao mình làm sinh ý tự cấp tự túc bởi vì hắn cờ h ở nd muốn chịu đến bất kỳ hạn chế lại nói vương hậu lòng của nàng lúc này để ý lại hết sức cổ quái nàng từ nhỏ gả vào trong cung ở hậu cung không ngừng trong đấu tranh leo lên hậu vị nhưng là hậu vị cũng không cho nàng mang đến cái gì vui vẻ triệu vương lại nhu nhược n h á t gan vô cùng vô năng càng làm nàng hơn không hư vô so với ngày hôm nay bị quân vô thượng trước mọi người đổ ập xuống cho nàng một phen giao hấn lại giao hấn nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái lần nữa nhìn về phía quân vô thượng triệu vương phía sau lúc này mới phát hiện người này tướng mạo không tính là tuấn mỹ cũng không khó coi nhưng là có một loại nàng từ chưa từng thấy cuồng giã khí độ liền dũng cảm lại khí phách thấy triệu vương phía sau đôi mắt xinh đẹp sáng lên triệu vương hậu thân bình lần đầu tiên chịu thua bổn cung hoàn toàn chính xác là cách nhìn của đàn bà đa tạ vương thúc giáo h ấ n biết sai là tốt rồi lần sau không nên nói bậy nói bạn quân vô thượng đem trưởng bối giả bộ ngược lại thật giống như phút cuối cùng vẫn không quên giáo h ấ n hai câu triệu vương phía sau thấy triệu vương phía sau chịu t u a triệu vương đối với quân vô thượng càng thêm bội phục vương thúc thật là thiên nhân cũ cọp mẹ cũng bị hắn mắng ăn xong nếu không ai phản đối duyệt binh sự tình tiếp tục tiến hành bất quá lần này lại thêm một đám người một đám người quý phụ ở lâu khuê phòng từ triệu vương phía sau đề nghị mọi người cũng theo quân vô thượng tiến hành lần này mới mẹ cuộc hành trình bốn quân đội quan sát tại chỗ chương một trăm bốn mươi hai đây chính là vương thúc vô địch chi sư ở thời đại này đại vương xuất hành còn lâu mới có được về sau hoàng đế xuất hành phức tạp như thế chỉ là đơn giản chuẩn chuẩn bị xong xe ngửa cùng đội danh dự từ triệu vương vương xa thu tiền sâu một đại đội đoàn xe hạo hạo đang đáng hướng hàm đan ngoài thành quân doanh bước đi